ta muốn làm thiên đao ba mươi hai chương ba trăm linh hai lại đến dương nam mai viên sơn trang ngàn vạn lần dặn dò hùng bá mấy người trong thời gian này phải hết sức cẩn thận đồng thời còn giao nhiệm vụ cho hớt ky manh m ạ n h tiểu hắc mấy đứa lỗ mũi linh mẫn luôn phiên tuần tra xung quanh địa bàn đợi tất cả đều bố trí thỏa đáng hắn mới cảm thấy an tâm phần nào bây giờ trong nhà ngọc dương gạo cây cũng đã bắt đầu trưởng thành hình dáng bên ngoài vô cùng dễ nhận biết chẳng may lúc này có tạp nhân nào mò đến phát hiện cái này bí mật vậy hắn ngày lành hết rồi chính vì thế tống khuyết mới cảm thấy mình cẩn thận lo lắng như vậy là một chút cũng không quá nhận lấy dương mật đưa ra đã chuẩn bị ký càng bao phục xoa đầu c h ấ n an này c á c h không nỡ xa rời hắn tiểu nha đầu tống đại quan nhân liền cáo biệt mọi người lên đường cưới lên ô vân hắn cùng cao tuấn hai người liền nhanh chóng g ụ c ngựa chạy về phía thanh hà bến tàu chuyến này đi có đoạn đường cần phải đi bằng đường bộ nên lão cao khi nãy đã trước sẵn hắn phải chuẩn bị ngựa tốt kỹ càng nhìn bên cạnh so với ngựa của mình to hơn một vòng hắc mã cao tuấn chảy nước r ã i hâm mộ tống huynh ngựa này ngươi hiếm ở đâu thật sự thần tuấn Ú vân tuy không mấy được sủng ái nhưng dù sao theo hắn lâu ngày như vậy cũng được tống khuyết bồi dưỡng rất nhiều bây giờ nó lực đạo cũng có đến gần ba hùng lực c ò n biết cách sử dụng kình tuyệt đối có thể coi là một tiểu cao thủ trong nhà đám gai đầu ra họa kia cũng không dám dễ dàng gây chuyện với hai con ngựa này đâu chỉ là đáng tiếc nó không uy v ũ như tiểu hắc tống tiện nhân chép miệng nó gọi U vân đạp tuyết ở nhà cũng còn một con nữa kêu U truy tất cả đều là vân g i a thương hội vân h y tiểu thư tặng cho t à i h ạ vân g i a thương hội bọn họ cũng có thể tìm được loại hàng chất lượng tốt như thế này cao tuấn hơi ngạc nhiên thực sự bởi vì c á c h này thương hội tại toàn dương nam cũng chỉ coi là tạm được hắn tỏa kỹ chính là do người tỉ mỉ tìm kiếm từ tái ngoại gì chủng long mã mang về đây cùng là long mã thế mà so với c á c h này vân g i a người tìm được lại kém xa là bên mình qua loa tìm kiếm hay do vân ra nguồn hàng đáng tin xem ra mình còn là coi thường nhân ra nha không hiểu trong đó nguyên do lão cao trong lòng đã âm thầm quyết định về nhà phải đi vân hải cắt đặt hàng một phát nhìn bảo mã thế này lòng hắn đã sớm cồn cào khó nhịn tiện đà cũng vì thằng này mà ven tị tống huyên thật sự d i ễ m phúc không c ả n hắc hắc đẹp trai chính là như thế nhiều phiền toái ha hà lão cao còn có thể làm sao ngoại trừ thầm mắng tiện nhân không biết xấu hổ còn có thể nói gì nữa giờ hai người cứ thế câu được câu không trên đường trò chuyện giết thời gian không được bao lâu thì đã chạy đến bến tàu lâu lắm rồi tống khuyết mới đến nơi này quang cảnh so với trước đó hắn trí nhớ đã là đại biến dạng trải qua hai đợt tàn phá nam bến tàu có thể nói coi như toàn hủy kiến trúc cũng đều bị đập phá đốt không sai biệt lắm thuyền bè cũng không còn m ố n g nào dám qua đây hiện nay toàn bộ khu này ngoại trừ treo lên lá cờ cửa giang minh kia chiếc thuyền chở cao tuấn vậy mặt sông liền trơ t r ò i hầm hiu nhìn cực kỳ tiêu điều hai người không chút nào trì hoãn lập tức cho ngựa lên thuyền rồi nhanh chóng quay đầu khởi hành chạy về dương nam đáng nói lúc sắt ngựa lên lão cao còn phải vất vả một phen b ắ t cầu cây ván bên này tống ra ngược lại tiêu sái tiện nhân này chỉ đơn giản khẽ huýt đầu gối vào hông ô vân nó liền nhẹ nhàng nhún người một cái dùng tư thế cực kỳ phong tao như cưới gió đạp mây bâng quơ tầm đó liền nhảy qua khoảng cách mấy trượng từ dưới bến tàu lên trên bong thuyền còn không vang một tiếng động t r e o đến có mặt người đều kinh ngạc thốt lên liên tục lão cao càng là hai mắt ớn xa ngôi sao dương nam lúc hai người chạy đến đây cũng đã là cuối giờ chiều nhưng bất kỳ mùa nào trong năm, bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nơi này cũng chưa bao giờ thiếu vắng nô nức dòng người qua lại. nhất là bây giờ đang vào hè, các cô nương ăn mặc càng thêm mát mẻ phóng khoáng rồi. chỉ một lớp vải lụa mỏng manh rút lộ ra mạng rượu bóng người cùng cổ áo thiết kế lớn mật đột phá để tống lão ra chuyến này được hưởng no nhãn phúc. tống huynh, cảm giác thế nào nhìn tiện nhân này bộ dáng. gia tuấn lúc này mới tìm về được một chút sự ưu việt vui vẻ g ụ c ngựa tiến lại gần hắn hỏi thăm thật trắng thật nóng vị nào lão gia còn không quên đưa tay l a u đi khó i miệng hắt hắt hôm nào ngươi xong việc quay lại đây tại hạ dẫn tống huyên đi d i ệ u âm cắt nghe hí khúc nơi đó mỹ nữ chất lượng mới thật sự là chuẩn cơ mơ nơ dơ hừ luôn là có điêu dân muốn hải chấm tống đại quan nhân nghĩa chính ngôn từ nghiêm mặt từ chối tống mố trước nay vẫn luôn luôn giữ mình trong sạch há lại là loại người tham hoa háo sắc muốn vào những nơi như thế mà làm gì đa tạ cao huyên một phen hảo ý rồi mẹ mày ngươi là mặt hàng gì chính mình còn không có tự hiểu lấy sao cao tuấn ế răng nhẫn nhìn không cho tiện nhân này vài kiếm mới hờn d ỗ i trả lời tống huyên hiểu lầm nơi đó các cô nương chỉ bán nghề không bán thân chúng ta đến chỉ là nghe đàn thưởng t r à nói chuyện tâm sự thôi đã tống huyên không thích vậy coi như cao mố chưa nói nghe hắn giải thích tống khuyết h a i mắt liền sáng không ép hắn nổ súng vậy tất cả dễ nói hóa ra là như vậy cái gì ngâm thơ đánh đàn tại hạ thích nhất rồi không dối gạt cao huyên âm luật ta cũng có nghiên cứu một hay tạo nghệ còn không tệ vậy như thế nói đỉnh rồi lần sau quay lại c h ú n g ta cùng đi diệu âm cắt nghe nhạc đa tạ cao huyên tiêu phí rồi gặp thằng này sáng nắng chiều mưa trở mặt còn nhanh hơn lật sách cao tuấn cũng là tâm mệt lúc này không nói nữa liền g ụ c ngựa phi nhanh phía trước s ấ n đường không ra được bao lâu đã đến bên ngoài thành một tòa cực lớn trang viên nguyệt ảnh tinh lâu xem ra triệu minh chủ quả thật đối với mình con gái đó chính là hết mực sùng á nha yêu cơ nơi ở chỗ nào cũng phải có một từ nguyệt mới chịu không biết nếu mình lừa được mỹ nữ này về nguyệt khuyết c ắ c ở chơi vậy vị này đại gia có hay không thưởng cho mình một kiếm tống lão ra đầu không hạn chế được lại suy nghĩ miên man cao sư huyên gác cổng mấy người thấy cao tuấn đến liền cung kính chắp tay ăn đại tiểu thư có bên trong sao già có đại tiểu thư tuổi vô đại sư cùng các vị thiếu hiệp đều tại tốt bên cạnh ta vị này chính là tống khuyết tống thiếu hiệp các ngươi sau này ghi nhớ rõ ràng rõ ra mắt tống thiếu hiệp cười chắp tay cùng bọn họ mấy người chào hỏi hai người đi qua cổng lớn vào bên trong cao tuấn mới cho hắn giải thích tống huynh sau đó đây sẽ là phượng hoàng hội tổng bộ ngươi sau có việc gì cứ trực tiếp tìm đến nơi này hạ nhân sẽ hướng về đại tiểu thư phản ánh đa tạ cao hương cho biết tống khuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được rồi đại tiểu thư muốn gặp ngươi một mặt tống hương trước tiên tại trong phòng chờ một lát ta đi gọi người rồi lập tức sẽ quay lại dẫn hắn đến một gian khách phòng cao tuấn s ẵ n dò thêm một câu liền vội vàng xoay người chạy đi cao huyên cứ tự nhiên tống lão gia cũng không vội vã. chỉ gật đầu chầm dọn đáp rồi cũng không khách khí. loanh quanh trong phòng đi dạo ngắm nghía trên tường treo một bức c ử đại tranh thủy mặt. nguyệt ảnh tinh lâu, khách phòng. vừa bước vào nơi này tống lão gia đã bị một cỗ bàng bạc kiếm khí ớ p thẳng đến người khiến hắn liên tiếp dùng mình. sờn hết gai ốp. cái này kiếm khí không bắt nguồn từ ai mà đến từ trước mặt treo trên tường một bức họa. rất đẹp một bức tranh, phong cảnh hữu tình, miêu tả một khu rừng núi đêm trăng thanh lãnh, có đại sơn, có hồ rộng, có thác nước, ánh trăng. dù không hiểu lắm về vẽ vời như tống khuyết cũng phải thầm khen người họa sĩ họa công tinh tế. nhưng đồng thời, nếu cẩn thận cảm nhận vậy sẽ thấy tại trong mỗi nét bút ẩm chứa huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu thâm sâu khó tả ý cảnh. có vẻ như được l ợ i từ te xe rác năng lượng cải tạo thân thể tống lão ra đầu óc cũng thuận tiện được nâng cấp lên rất nhiều bây giờ hắn đều cảm thấy mình đặc biệt thông minh suy nghĩ nhanh nhảy thông thấu nhìn cái này cự đại tranh vẽ lúc này trong đầu hắn dường như đang có vô số tiểu nhân bóng người cầm kiếm kẻ thì đâm chém câu gạt đồng thời diễn giải hàng trăm ngàn loại kiếm thuật trên đời nhất là khi quan sát đến giữa b ự c tranh một ngọn núi lớn dòng thác bạc chảy dài từ trên đổ xuống thật như một thanh cử đại thần kiếm quán xuyên tinh không đâm trực diện vào trong linh hồn người xem để tống khuyết nhìn mà lòng m a u cốt tung nhiên thực sự đáng sợ kiếm ý đời hắn phục hồi tinh thần thoát ra được ào cảnh bên trong phòng chẳng biết lúc nào đã có thêm một người sơ sót quá tống khuyết trong lòng tự nhủ nhưng lúc này hắn vẫn cố giữ vẻ thong s o n g chỉ bình thường xoay người chắp tay ra mắt hội trưởng không cần đa lễ tống đường chủ đối với tranh họa cũng có nghiên cứu triệu minh nguyệt giọng nói vẫn là như thế lanh lành dễ nghe lần nữa nhìn đến cái này tuyệt mỹ không chút vì vết dung nhăn tống lão ra cũng không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ tạo hóa cũng may hắn bây giờ pháp tướng đại thành tâm cảnh lúc này lại không làm sao mà giao động chỉ thành thực lắc đầu. cái này ta một khiếu cũng không thông. chỉ là bức h ọ a này ẩm dấu kiếm ý quá mức huyền ảng kỳ lạ nên tại hạ mới không kìm hãm được tâm thần đầu nhập vào tìm hiểu. để hội trưởng chây cười rồi. nghe hắn nói vậy. triệu minh nguyệt đỏ tươi hai mắt ánh lên vài tia hứng thú. như thế nào kỳ lạ. tống đường chủ không ngại cho ta nói rõ một chút mỹ nữ muốn nghe. vậy có cái gì khó xử. c h ầ m ngâm tìm từ một hồi tống khuyết mới mở miệng giải thích lần đầu nhìn bức tranh này tại hạ ấm t ư ợ n g đầu tiên chính là cái kia tọa đại sơn cùng thác nước trong đó ẩm giấy kiếm ý bàng bạc đại khí rồi lại không mất đi sắc bén thật giống đối mặt với từ chín tầng trời vô thượng thẩm phán uy áp đó quả thật khiến người hít thở không thông phía dưới hồ nước cùng trên trời vần g minh nguyệt lại là một c ỗ nhu hóa bao dung thủy ý xung quanh cỏ cây hoa lá lại biến thành linh động phiêu giật mờ ảo khó để người nắm bắt một bức tranh lại có thể khiến người đồng thời cảm nhận được mấy loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh tuy ta không hiểu thưởng thức nhưng cũng biết tất nhiên giá trị phi phàm không biết đây là từ đâu vị đại sư bút tích tống đường chủ ngộ tính phi phàm triệu minh nguyệt khó được nhòa n miệng cười như bách hoa nổ phóng khiến gần sát nàng tống lão ra trái tim cũng không tự giác nhảy loạn nhịp một hồi yêu cơ cũng không để ý này đó trong lòng nàng lúc này đồng d ạ n g cũng rất ngạc nhiên vì kẻ này ngộ tính bức tranh này để đây cũng khá dài một đoạn thời gian không thiếu người quan sát thưởng thức cho ra lời b ì n h nhưng có thể nói ra chính xác đến từng chi tiết như tống khuyết vậy chỉ lác đác không được vài người hơn nữa ngoại trừ tiểu tử này còn lại tất cả thuần một sắc đều là tu vi cực kỳ cao thâm hạng người thật sự rất l ợ i hại rượu ngon phải có bạn hiền mình cất chứa đồ vật gặp được người biết thưởng thức triệu minh nguyệt lần này phá lệ nói nhiều thêm mấy câu bắt đầu cho hắn giải thích trong đó nguyên do ta muốn làm thiên đao ba mươi hai chương ba trăm linh ba nói chuyện nguyệt ảnh tinh lâu khách phòng đứng trước cử đại bức tranh thủy mặt triệu minh nguyệt mỉm cười cho tống đại quan nhân giải thích tống khuyết ngươi ánh mắt rất tốt bức tranh này vốn là do ta cùng ta cha mẹ ba người đồng thời cùng nhau vẽ ra chính vì thế ngươi mới có thể cảm nhận được một lúc ba l o ạ i ý cảnh thì ra là thế nhưng không thể không nói hội trưởng ngài vẽ cũng thật tinh xào ta còn tưởng đây là vị nào danh ra tác phẩm đây hóa ra đại phật ngay tại bên người mà ta không biết thất chính thất chính tống tiện nhân bừng tỉnh đại ngộ cũng không quên nịnh hót vỗ mông ngựa vài câu sau này có dịp hội trưởng nhất định phải tư ta một bức đ ể tại hạ về treo trong phòng thưởng thức ta vốn cũng muốn học thư pháp nếu có ngày b ự c này đại gia bút tích chỉ cần ngày ngày quan sát vậy ta chẳng mấy chốc cũng có thể được lợi rất nhiều có thể làm việc ít mà công to tống lão ra đây cũng là nói thật nhưng chỉ là bây giờ nhất thời nổi lòng tham tiện nhân này thấy nhân ra bức cách cao như vậy lập tức ước ao không được cảm thấy sau này mình tu vi có thành cũng tự vẽ vài chữ treo trong phòng để người đến đều có thể nhấm nháp hắn thiên đao ý cảnh họ phong kia nghĩ lại cũng đủ kích thích đáng tiếc yêu cơ chỉ lạnh nhạt mỉm cười từ chối tiếp lời bằng nàng tính cách có thể cùng người ngoài nói nhiều mấy câu thế này đã là vô cùng khó được tặng đồ vật v ậ y mơ đi cưng đang lúc tống đại quan nhân định tiếp tục mở miệng ba hoa chích tròn trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói bất mãn ba ba nha đầu kia dám khinh b ị ta n g à y mau mau để nhi tử ra ngoài chém nát miệng nàng cho tiểu nha đầu này biết được ta thiên đao phong thái đồng thời đối diện triệu minh nguyệt bên hông bội kiếm cũng kêu lên một tiếng xéo sắt không cần chủ nhân chạm vào cũng đã tự động bật ra khỏi vỏ mấy tấc trong phòng sát na tầm đó đã ngập tràn lành lạnh hàn khí sắc bén ghê người gặp cảnh này tống khuyết lập tức đoán ra chuyện gì cảm nhận như trực tiếp cắt vào da thịt lạnh băng kiếm ý hắn cũng là ê răng nhi t ử hảo nam không cùng nữ đấu rộng lượng một chút nể mặt ba ba đừng chấp nhặt với nàng thế nào bằng tiểu thiên cái loại này mặt hàng cùng minh nguyệt thần binh cứng đối cứng vậy nửa chiêu cũng không chịu được liền bị nhân ra làm gọi nhưng hắn có thể tàn nhẫn cho tiện nghi nhi tử nói ra sự thật đấy sao vì thế chỉ có thể lựa lời hay ý đẹp an ủi thằng này rồi quả nhiên nhà mình con ngoan là rất g i ả n g đạo lý đấy nghe tống ba ba phân tích mới ngạo kiều khinh thường hừ lông cũng chưa mọc đủ vô c h i tiểu nha đầu hôm nay nghe lời ba ba ta liền tha cho nàng một mạng đúng đúng nên là như thế đàn ông phải rộng lượng một chút mới tốt tống đại quan nhân cười khổ xoa trên trán mồ hôi lạnh tiểu thư trong phòng đột ngột ra khác lạ lập tức dẫn đến bên ngoài hộ vệ người cảnh giác tống lão ra lần này là thực cảm nhận được một c ố cực kỳ khủng bố kiếm ý đang tập trung vào mình chỉ cần hắn hơi có chút gì động đảm bảo khoảnh khắc sau vị kia bên ngoài cường dài sẽ có tại trên thân hắn đục ra mấy cái lỗ chơi chơi không sao hàn thúc cũng may cảm giác ghê người này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh theo triệu minh nguyệt mở miệng cái này khủng khiếp khí cơ liền biến mất vô tung vô ảnh ngay cả trong phạm vi l í n h vực hơn bốn mươi mét của hắn cũng không cảm thấy được người tồn tại ở nơi đâu đến lúc này minh nguyệt mới cẩn thận quan sát tống khuyết trên người đồ vật rất nhanh tại mình đồng bạn nhắc nhở nàng đem ánh mắt chú ý tại thằng này treo bên hông một thanh đoàn kiếm tống đường chủ hào cơ duyên tống ra lúc này cũng muốn mắng mẹ đám này khí linh vậy mà có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau cũng may trước mặt mỹ nữ này hẳn không có gì ác ý nếu không gặp phải tham lam h ạ n g người vậy phiền phức lớn sau ra ngoài nhất định sẽ để thằng tiện nghi nhi tử này ở nhà tống khuyết trong lòng vui sướng quyết định mặt ngoài không thể không căng khuôn mặt lên cười gượng trả lời hội trưởng quá khen chỉ là có chút may mắn thôi triệu minh nguyệt từ chối cho ý kiến lúc này đã thấy nàng đem mình thần kiếm hàn nguyệt rút ra đập vào mắt tống khuyết đó là một thanh kiếm dài tầm một phẩy ba mét không biết từ vật liệu gì làm thành tựa kim loại cũng tựa thủy tinh màu trắng đục bên ngoài có một lớp màng mỏng manh trong suốt kiếm ra khỏi vỏ tức thì để trong phòng không khí kéo xuống mấy độ bề mặt kiếm còn tức thì xuất hiện mấy bông hoa tuyết đang ngưng tụ thành hình cực kỳ thần dị chỉ nghe thấy yêu cơ mở miệng kiếm này gọi hàn nguyệt được xen đúc từ bạch lộ là trong thiên địa kỳ thạch một vật chí hàn mà thành phụ thân ta gần như dốc toàn bộ lực lượng cửa giang minh mới chế tạo ra được một thanh như thế không biết tống đường chủ ngươi thanh kiếm kia có thể cho ta chiêm ngưỡng một hai cái này. tống lão ra bắt đầu trần trừ. làm sao, nếu tống đường chủ không muốn vậy bản cung cũng không ép. yêu cơ những mày lành lạnh nói. phối hợp với nàng. hàn nguyệt đồng d ạ n g reo lên liên hồi. như thắng trận đứa trẻ d ế u võ dương oai trước mặt đối thủ. t r e o đến tiểu thiên đao bắt đầu táo bạo. cười khổ lần nữa trấn an nhà mình đứa nhỏ. tống khuyết mới không thể không cắn răng từ hôm đem tiểu hắc kiếm rút ra hội trưởng mời xem đao này gọi thiên đao vật liệu được làm từ ta không biết tên khoáng thạch sen đúc mà thành nói xong câu này hắn cũng là xấu hổ thiếu điều tìm c á c h lỗ chui xuống may mặt tiện nhân này rất đen d a lại đ ủ dày minh nguyệt cũng không phát hiện ra hắn quấn dạng hơn nữa nàng lúc này cũng đang m ộ n g bức đao đây là đao nhìn trước mặt đen thùi lùi một thanh đoàn kiếm, vật liệu đồng nát sắt vụn trông qua biết ngay, yêu cơ cũng bị nó thần kỳ tồn tại trêu đến trợn mắt há mồm. ông thiên đao toàn thân rung lên bất mãn, trên thân mình phiêu tán ra không ít sắt như một con cuồng bạo chó nhỏ xù lông. tống lão cha lúc này đâm lao phải theo lao, chỉ còn cách cắn răng n h i ế n lời gật đầu, đúng vậy. là đao tên nó gọi thiên đao phúc triệu minh nguyệt lần này là thật không nhìn được che miệng cười duyên không ngừng ông o o n g hàn nguyệt thì không cần kiêng nể gì lắc lư liên hồi tiểu thiên thấy vậy quả thực nổi trận lôi đình ba ba đừng cản ta hôm nay ta nhất định phải dạy cho nha đầu này một bài học nhớ đời nhìn nó một bộ con thiêu thân thấy chết không sờn vẫn muốn cắm đầu vào lửa tống ra cũng là đầu to như cách đấu bố xin mày tất cả đều là do mình truyền cho thằng này quá nhiều ảo tưởng sức mạnh tống ba ba lệ rơi đầy mặt tiếp tục phải hảo ngôn an ủi c h ấ n an nhà mình một lòng tìm đường chết nhi tử qua một hồi lâu biết vừa rồi mình có hơi thất thố triệu minh nguyệt xấu hổ mở miệng vừa rồi ta hơi thất lễ tống đường chủ chớ để trong lòng nhìn mặt này kiều diễm như một đoá hoa hồng nở rộ hai má hơi hồng biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu tống lão ra trong đầu pháp tướng lần nữa điên cuồng cảnh báo không chịu nổi thật không chịu nổi nha ở cảnh nàng này cả ngày chịu đủ cám dỗ vậy sớm muộn cũng không nhịn được lòng hô to phá vọng thần nhãn mì hoạt quá lời hại tống khuyết không dám nhìn nhiều liền quay đầu t r í c h đi hội trưởng quá lời chỉ là chuyện nhỏ mà thôi vậy là tốt rồi triệu minh nguyệt mỉm cười gật đầu khen thiên đao thiên đao tống khuyết ngươi t r í hướng rộng lớn thật sự để người nể phục hắc hắc chỉ là tuổi trẻ cuồng ngôn thôi hội trưởng ngài c h ớ chê cười ta nhìn đối phương ánh mắt thanh minh thấu triệt khi nói chuyện tuy là khiêm tốn nhưng thần thái tràn đầy tự tin minh nguyệt trong lòng cực kỳ tán thưởng kẻ này tư chất ngộ tính đều là tuyệt sai hơn nữa qua chuyện này có thể thấy hắn v ậ n khí đồng d ạ n g phi thường tốt phải biết toàn bộ thiên hà kiếm phái bao đời lập nghiệp cũng chỉ có một thanh thần binh thiên tinh, chính là các nàng triệu g i a truyền đời bảo vật. Mãi đến tận gần đây, triệu tinh thần dốc toàn bộ cửa giang minh lực lượng mới lần nữa chế tạo ra được thanh thứ hai, chính là lúc này trên tay nàng đang cầm hàn nguyệt, có thể thấy thần binh chính là như thế quý giá. hắc tiểu tử này có thể không rên một tiếng, không biết lúc nào cũng có thể âm thầm vào tay một cái. tuy thanh này thần binh thật sự không tốt lắm nói nhưng dấu gì cũng thực sự là thần binh điều này chứng tỏ hắn trên người có đại khí vận đại tảo hóa nàng còn nhớ rõ cha mình đã không ít lần nói lên một cường giả trưởng thành cái gì tư chất ngộ tính đều không quan trọng trọng yếu nhất chính là cơ duyên là vận khí chính vì thế các nhà mới đua nhau khai tôn lập phái chiếm đất xưng vương tích cực mở rộng truyền thừa đạo thống không ngoài gì khác chỉ cầu gom góp về cho mình càng nhiều khí vận mà thôi tuy nghe rất huyền huyễn nhưng đến như cha nàng bây giờ vị trí mọi người đối với khí vận hai từ này là tất tin không nghi ngờ được hưởng lợi từ phụ thân thường xuyên dạy bảo triệu minh nguyệt đối với chuyện này còn hiểu biết khá sâu tống khuyết thân thế trong sạch chính vì thế hắn con đường quật khởi chỉ cần hữu tâm người điều tra liền có thể t ra được một cái rõ ràng ngay cả hắn võ công bắt đầu từ đâu vào thành cầu học ra sao đến sau tuổi vô thi an truyền pháp ngoại trừ những điều tuyệt mật chỉ một hai người bọn hắn biết còn lại chi tiết mọi người đều có thể nắm được cái mười mươi chính là như thế không có gì nổi trội nhân sinh kẻ này có thể làm ra một phen khó lường thành tựu như ngày hôm nay bảo hắn không có đại khí p h ậ n trong người minh nguyệt cũng sẽ không tin nàng cũng sẽ không dám cười đối phương trí hướng tuy biết việc này khó không khác gì lên trời nhưng đối với mang theo khí p h ậ n người vậy cũng tuyệt đối không phải là không có chút cơ hội nào thực hiện ngược lại triệu minh nguyệt rất chân thành hướng hắn chúc phúc ta trước chúc tống khuyết ngươi võ đạo đường tiến bộ thần t ố c hy vọng có một ngày có thể nghe được ngươi thiên đao tên danh vang khắp thiên hạ đa tạ hội trưởng tống lão g i a nghiêm nhị chắp tay cũng chúc ngài võ đảo hưng thịnh sớm ngày đột phá tôn g sư ha <tông> ha <sư> tôn g sư chuyện còn sớm đây được rồi hôm nay tìm ngươi vốn là muốn hỏi thăm một chút chuyện liên quan đến việc của ngươi và linh giang bang nhưng cũng không quan trọng chúng ta bây giờ liền đi tìm mấy vị khác phượng hoàng hội thành viên trên đường nhân tiện ngươi cho ta trả lời liền được toàn bằng hội trưởng phân phó hai người cứ vậy sóng vai rời khỏi khách phòng đi tìm bọn tuổi vô mấy người đi ta muốn làm thiên đao ba mươi hai chương ba trăm linh bốn huyên để tình thâm nguyệt ảnh tinh lâu nhìn tống khuyết cùng triệu minh nguyệt đôi này mỹ nữ cùng g i ã thú tổ hợp vừa nói vừa cười tiến đến tại trong sân đang nói chuyện mấy người đều cảm thấy khó có thể tin kia thật sự là huyết nguyệt yêu cơ nàng vậy mà lại cùng một nam tử đi gần như thế hắc hắc gặp bọn này kinh ngạc thất thố tống tiện nhân cũng thầm đắc ý hãnh diện nhìn thấy đi ca mị lực chính là như thế khó có thể ngăn cản triệu minh nguyệt ngược lại thái độ như thường nàng không quan tâm chút nào những người này ánh mắt dẫn tống đại quan nhân đến đây liền tự hành tiến lên chỗ vị trí chủ tọa ngồi xuống tống ra mắt đảo một vòng trong sân không kể bọn hắn hai người vậy chỉ có chín người đại đa số đều là người quen tuổi vô thằng này không nói nơi này còn có tưởng mình cơ giao lâm c h ấ n kiệt trình sảng t r ú c doãn minh cùng với ba người xa lạ khôn mặt đáng nói là tất cả mọi người nhìn hắn đến vậy mà không ai khách khí chào hỏi một phen kể cả nhà mình tiểu để cũng nghiêng mặt ra chỗ khác để tống lão ra cực kỳ tức giận ca nhân duyên kém đến thế sao cái này cũng trách hắn cơ trình hai mỹ nữ nguyên do không chào hỏi lòng dạ mọi người biết rõ những người khác đa số đều là ghen tì với tiện nhân này vừa rồi hưởng hết diễm phúc quyết định không chào rồi còn tội vô hiện vẫn đang thầm hận thằng này lần trước ban cho mình hai đấm đây không chào tống huyên đệ ngươi đã đến rồi mau ngồi cuối cùng vẫn là tưởng mình sau khi tiếp đón nhà mình đại tiểu thư có thời gian rảnh mới quay sang hắn khách khí kêu gọi một câu tưởng đại ca lâu ngày không gặp còn tốt chứ tuy lòng khó chịu tống khuyết mặt ngoài còn là cười sáng lạn chắp tay chào ha ha nhờ phúc tống huyên để tại hạ mọi chuyện đều ủng vậy là tốt rồi ở đây có mấy khuôn mặt mới tại hạ tống khuyết ra mắt chư vị ra mắt tống huyên dù muốn hay không tất cả đều là khách khí chào hỏi một phen lúc này tống lão ra mới hài lòng lắc lư mình to như con gấu đen thân thể bê lên cái ghế chạy đến gần cơ g i a o ngồi xuống chọc đến mỹ nhân này trợn mắt lên nhìn hì hì cơ tiểu thư mấy ngày không thấy lại càng thêm xinh đẹp rồi không biết bây giờ đã tìm thấy ý trung nhân chưa có cần hay không tống mố giúp ngươi coi thêm một quẻ nữa hừ nhắc đến chuyện này cơ g i a o liền tức giận hừ lớn một tiếng quay đầu đi miệng còn lầm n h ầ m hai từ nếu có người tinh thông khẩu ngữ ở đây sẽ hiểu được tiện nhân tống tiện nhân còn là không biết từ g i á c vẫn tiếp tục ba hoa cơ mỹ nữ tại chúng ta thanh hà huyện mùa này chính là lúc bồ công anh nở rộ bên ngoài lãng bạc hồ cánh hoa bay múa có thể nói ngập trời cảnh sắc tuyệt mỹ thực sự không nên bỏ qua nếu không ta mời bách hoa cốc chư vị tỉ mũi về đó chơi một chuyến chi phí gì đó tự nhiên tại hạ toàn bộ lo liệu hơn nữa có tống mố đi cùng bảo đảm nhân phẩm của ta hẳn mọi người yên tâm đi có n g ư ờ i bản cô nương mới không yên tâm cơ g i a o trởn trắng mắt tiện nhân này trừ bỏ thói hay nói ba hoa vậy cũng là cực s a i b ạ n lứ nhân tuyển đáng tiếc quá xấu rồi thời đại này n h a n mới là chính nghĩa cơ g i a o còn là vô pháp tiêu thụ b ự c này hồng ăn vì thế lúc này dịu dàng từ chối đa tạ tống công tử t h ỉ n h tình chỉ là tiểu nữ còn bận rộn nhiều việc chắc là sẽ không có thời gian đành cô p h ụ ngày một phen tâm ý rồi vậy sao thật đáng tiếc nha tống lão ra mồm kêu đáng tiếc nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu tiếc nuối biểu tình vẫn hớn hở cùng nàng trên trời dưới đất bắt chuyện chẳng mấy chốc đã t r e o đến mỹ nữ này che miệng cười khanh khách không ngừng để xung quanh mấy người cũng phải ghé mắt không thôi đáng tiếc hai người tán tỉnh không được lâu bởi lúc này triệu minh nguyệt nghe xong thuộc hạ báo cáo công việc đã bắt đầu lên tiếng chư vị lần này gọi mọi người đến đây vì nguyên nhân gì vậy đại gia hẳn đều đã biết cảnh gia gia chủ hiện cũng đã có mặt ở nơi này chút nữa cảnh gia chủ sẽ cho chúng ta nói lại tỉ mỉ sự việc sau đó tất cả chúng ta sẽ khởi hành đi về quế lâm quận điều tra sự việc này toàn bằng hội trưởng phân phó mọi người không có ý kiến đồng loạt thưa vâng cho mời cảnh gia chủ theo nàng dứt lời ngoài cổng lớn hạ nhân liền dẫn theo một vị trung niên x o á i khí đại thúc khuôn mặt này nếu đặt ở kiếp trước hẳn phải lừa gạt được không biết bao nhiêu thiếu nữ tâm đây đáng tiếc lúc này trên mặt hắn hiện đầy vẻ lo âu t i ê u tụy lão phu cảnh hiệp ra mắt triệu tiểu thư cùng chư vị thiếu hiệp ra mắt cảnh tiền bối tiếp đó chính là lão cảnh cho mọi người kể lại ngày hôm đó diễn biến sự việc tất cả đều mặt mũi nghiêm túc lắng nghe ngoại trừ một người tống tiện nhân thằng chó này khuyết thiếu đồng tình tâm việc không liên quan đến mình hắn cảm thấy hứng thú thiếu thiếu lúc này chỉ làm bộ ra vẻ chăm chú không biết trong đầu đ á c hồn du thiên ngoại đến đâu không biết là suy nghĩ về lần tới cùng lão cao đi diệu âm cắt hay đang tính toán mở một thương hiệu nổi y mang tên tống ra sơ em gồ mãi tận đến khi mọi người bắt đầu h ồn ào nháo nháo có người nhắc đến tên hắn thì vị này mới giật mình bừng tỉnh không biết tống huyên để có vấn đề gì muốn hỏi không hóa ra tưởng mình hỏi thăm xem mọi người còn gì thắc mắc không tống khuyết vội vàng nghiêm trang lắc đầu tại hạ không có gì ý kiến muốn biết thực thư thế nào vậy phải đến hiện trường tìm kiếm manh mối mới rõ ràng được chúng ta ngồi đây hết thảy vậy cũng chỉ là đàm binh trên giấy mà thôi tống đường chủ nói đúng vậy tất cả mọi người chuẩn bị đồ vật đi một khắc chung sau chúng ta sẽ lập tức xuất phát chạy về quế lâm quận gió theo triệu minh nguyệt ra lệnh một tiếng mọi người cũng không còn gì gì nhỉ liền đi thu thập đồ vật đại đa số cũng chẳng có gì để thu x h p yêu cơ đồ vật thì cũng đã có một đoàn thị nữ đi cùng vì nàng lo liệu rồi mấy người chỉ mất vài phút giải quyết việc riêng liền đứng dậy lên đường tuổi vô hiền đ ệ dạo này khỏe chứ đầu chọc này từ nãy giờ vẫn ngồi bên chủ vị ngay sát trái phải minh nguyệt đợi mọi người đứng dậy ra ngoài tống lão ra mới chờ đến cơ hội đến cảnh hắn thân thiết hỏi thăm hai chữ hiền đ ệ cắn rất chặt tiện nhân này vẫn còn tức g i ậ n c h u y ệ n mình thiếu chút nữa bị liên hoa quan tưởng hố một phen đây lần này nếu không đòi được chút gì an ủi tâm linh yếu ớt vậy hắn cũng cảm thấy thật xin lỗi bản thân cảm nhận như kìm thép bàn tay đang bóp chặt lấy mình bà vai tôi vô n h ữ n g mày ý gì lần trước đánh tiểu tăng sưng mắt còn chưa đủ bây giờ giọng điều này giống như còn muốn gây sự tống h u y ê n ngươi nhầm người tiểu tăng đã không phải như ngày xưa ngô hà a mông tụi vô hay mắt á n h lên nguy hiểm quang mang. mặt cười tâm không cười nhìn sang. đa tả lão ca quan tâm. ta vẫn luôn rất k h ỏ e từ lần trước từ biệt tiểu để luôn ghi nhớ lão ca sẵn s ò về tự chăm chỉ ăn uống luyện tập. bây giờ ta cảm thấy bản thân đã khá hơn xưa rất nhiều. a trà trà vẫn rất cứng rắn nha biết tống ra chiến t í c h mà vẫn còn có thể cứng được thế này vậy hẳn tiểu tử này trong lòng cũng có mấy phần nắm chắc rất hiếu kỳ mình tiểu để có gì đổi mới nhưng đáng tiếc đây không phải nơi tốt để tâm sự tống khuyết chỉ nhìn hắn cười rực rỡ gật đầu phá h a tiến bộ liền được có tiến bộ là tốt rồi lúc nào hai huyên để chúng ta liền cùng nhau giao lưu tâm đắc toàn bằng lão ca làm chủ tuổi vô cũng không chút nào yếu thế nhìn sang hai người một bộ tình cảm huyên để nồng hậu k h o á t vai nhau mà đi nhưng người mù cũng nhận ra hai con hàng này trên đầu bầu không khí quái gì. nguyên một đám vội vàng đứng cách nhóm gây hàng này xa một chút sợ bất chợt từ đâu chiến hỏa trên trời rơi xuống lan đến bản thân ra đến ngoài cổng hạ nhân đã đem bọn hắn ngựa hết thầy d ắ t ra đợi tống lão ra tiêu sái nhảy lên ố vân những người khác mới để ý đến tòa kỵ của từng người khác biệt tuy ở đây tất cả đều là trong nhà có điều kiện còn là rất có điều kiện c á c h loại kia nhưng bảo mã vậy vẫn là có thể ngộ không thể cầu mười một người ngoại trừ dưới thân yêu cơ một con bạc h mã còn lại tất cả mười người khác ngựa đều bị so ra lùn đi một đầu tiên thiên liền như chín tiểu chú lùn đi hộ giá hộ tống tống khuyết minh nguyệt đôi này kim đồng ngọc nữ để tống lão ra trong lòng ám sảng tự nhiên c á c h từ ngọc nữ thì chuẩn rồi còn kim đồng là do tiện nhân nào đó tự thêm vào mà thôi có ai nhận đồng hay không vậy hắn không thèm quan tâm trường giang là m một con sông huyết mạch xuyên suốt đại viêm nó có một vị trí cực kỳ chiến lược trong toàn bộ nền kinh tế văn hóa chính trị và quân sự của đất nước này bắt nguồn từ con nước vùng bắc cực đại tuyết sơn chảy qua thiên lang quốc từ tây vực lũng hữu đạo đổ vào đại viêm sau đó liền q u ấ n một vòng xuống kiếm nam dương nam lại vòng ngược lên vắt qua giang nam giang đông rồi đổ ra biển trên đường còn liên kết với mấy nhánh sông phía bắc mở ra thương đạo thủy v ẫ n chạy dài đại giang nam bắc cực kỳ phát đạt thiên hà kiếm phái cũng vì chiếm được con sông này một trọng yếu cửa khẩu mới có thể phát triển lớn mạnh sừng s ứ n g mấy trăm năm không ngã cũng dựa vào nó mà cửa giang minh bây giờ uy thế liền như mặt trời ban c h ư a ngay cả trấn nam quân cũng phải kiêng kỷ đôi phần tống khuyết mấy người t ử nguyệt ảnh kinh lâu rời đi liền cưới ngựa chạy đến bến tàu sau đó được vinh dự bước lên triệu minh nguyệt xa hoa du thuyền theo chân này bạch phú mỹ xuôi dòng trường giang ngắm nhìn giang sơn cẩm tú rồi lần đầu chứng kiến này con khổng lồ thuyền lớn tống lão ra cũng là say thật đẹp nha thật xa hoa tinh tế người cũng đẹp mặt càng đẹp ra thế vậy càng càng càng đẹp liếc qua yêu cơ một cặp miên man chân dài nếu không phải sợ trên thân bị người đụt lỗ tống tiện nhân rất muốn liếm mặt tiến lên ôm đùi thổ hào Đầu、bao nuôi ta muốn làm thiên đao ba mươi hai chương ba trăm linh năm chăng bức không hàn quay chư vi bây giờ hà nhân sẽ sân các người về mình gian phòng mọi người có thể tuy ý ở trên thuyền đi lại nhưng phải nhớ tuyệt đối không được tiến vào bên dưới khoang thuyền chúc nữa đến bữa tối ta sẽ cùng các vi gặp lại bây giờ bàn cùng chước trở về gian phòng nghi ngơi một lát tưởng sư h u y n sẽ thay ta tiếp đại mọi người lên trên thuyền triệu minh nguyệt sẵn dò tống khuyết mấy người một câu rồi nhanh chóng dẫn theo một đám thị nữ biến mất để có lòng ôm đùi tống ra chỉ có thể v ô c á c h không mỹ nữ này ngay khi đột phá nhất lưu đồng thời cũng được đại viêm triều đình phong tặng tước hiệu quận chúa vì thế nàng tự xưng bản cung cũng là đúng lễ đúng nghĩa không thể ôm đùi phú bà buồn bực tống khuyết đành theo hạ nhân dẫn đi nhận phòng sau đó liền tung tăng khắp nơi trên thuyền ngắm nghía chỗ này nhìn một chút chỗ kia sờ một cái thật giống như nhà quê vào thành vậy đến thấy cái gì cũng tràn ngập mới l ạ hiếu kỳ muốn xem hắn bộ dáng này để bên kia mấy thằng khinh bị không ngớt tống đại quan nhân biết vậy cũng thờ ơ hắn gặp qua cảnh tượng hoành tráng bọn này đã nhìn thấy sao chỉ là con thuyền này mang đậm nét cổ kính cùng văn hóa kết tinh trong đó khiến tống khuyết cực kỳ thích thú đời trước chỉ có thuyền sắt kiếm đâu ra thuyền gỗ khổng lồ thế này nhìn lan can xa cột được làm từ không biết tên gỗ lớn bên trên còn điêu khắc hoa văn trạm trổ tinh tế tống ra chỉ hận mình không có điện thoại lấy ra x e m phi le vài cách đăng phây chơi chơi vậy chí ít cũng phải vài ngàn lai、like. nếu không phải có hạ nhân ngăn cản thằng này có lẽ còn định xông t h ẳ n g xuống dưới khoang thuyền từng nơi xem xét cho kỹ tuy là như thế, hắn vẫn âm thầm dùng lĩnh vực đánh giá toàn bộ thân tàu kết cấu. rất phức tạp nha cột buồm thân tàu bánh lái. nhìn mà hoa cả mắt, tống lão ra vừa đi vừa cảm khái. Ô bỗng nhiên hắn phát hiện phía dưới gian phòng mấy người đang vây quanh một thùng nước lớn. bên trong còn có một người đang ngồi. cái này, hình như là đang t ắ m sao. tống khuyết ngượng ngùng vội vàng thu hồi lĩnh vực. dù là hắn l í n h vực chỉ cảm nhận được hình ảnh như hồng ngoại tầm nhiệt vậy không rõ ràng nhưng d ấ u sao nhìn trộm người khác tư mật cũng là không tốt chuyện này nhân phẩm của hắn còn đáng bảo đảm chỉ là không biết đang tắm người là ai tống tiện nhân bất giác tưởng tượng ra một bộ kiều d i ễ m tràng cảnh vội vàng xua đi loạn thất bát tao suy nghĩ trong đầu tống khuyết dùng r a đại nghị lực n h ấ t lên đôi chân như rót trì của mình bước nhanh rời đi chỗ này đột nhiên hoảng hốt tầm đó hắn cả người lông tơ dừng hết cả lên bên trong linh hồn pháp tướng điên cuồng run rẩy cảnh báo ngay cả te xe rác cũng bỗng chốc nở rộ trói lọi quang mang tống khuyết cảm thấy mình như bị một cái gì cực kỳ khủng khiếp để mắt đến vậy khủng khiếp đến mức toàn bộ linh hồn hắn đều bị đóng băng mất đi suy nghĩ năng lực nhưng đến cũng nhanh đi cũng nhanh theo chân hắn vừa nhấc lên cái này kinh khủng sát cơ liền biến mất vô tung vô ảnh xung quanh cảnh vật lại trở về ấm áp tường h ò a tiếng nước chảy cá quấy đuôi bên sông lại ả o ả o truyền đến giống như tất cả vừa rồi chỉ là hắn trống không tưởng tượng ra như vậy nhưng tống lão ra chắc chắn mình không lầm đấy hắn lúc này cả người mồ hôi đã chảy ướt đấm hết lưng áo đậu xanh rau m á chỉ một chút nữa thôi tí nữa thì nếu hắn vừa rồi có bất cứ dấu hiệu nào nhìn trộm dưới kia một vị tắm dừa vậy hôm nay tống ra hắn có thể vinh quang lên đường rồi tống khuyết không chút nghi ngờ chút nào xung quanh ẩn nấp v ị kia cường giả tất sát quyết tâm cùng năng lực quá mẹ nó để người sợ hãi thôi bạch phú mỹ là của người ta đùi to chân ngắn mới là vợ anh tống tiện nhân lập tức giả bộ ra cái gì cũng không phát hiện dùng mình giáo giác nhìn quanh một vòng không thấy ai liền học hùng bá khờ khờ vỗ đầu nhanh chân té một khắc hắn cũng không dám làng vàng tại chỗ này từ đó về sau ở trên thuyền hắn ngay cả l í n h vực cũng không dám dùng rất sợ vô tình quét qua chỗ nào không nên nhìn rồi bị người giết người diệt khẩu vậy quá oan uổng rồi chỉ là không biết khi nãy lại là vị nào chỉ một tia ý niệm thôi cũng khiến hắn toàn thân co cóng gần như đánh mất năng lực. quả thật không cần quá mức khủng khiếp. nguyệt thần hào đây chính là con du thuyền đứng tên triệu minh nguyệt phú bà. tống lão ra quanh quanh q uấn q uấn một vòng để không gây nên người chú ý rồi mới quay về phía trước bung tàu. cảnh hiệp có chuyện buồn trốn ở trong phòng không nói. còn lại mọi người đều đã tập trung ở mũi thuyền thưởng trà. ngắm phong cảnh sông nước cùng dư vị những tia tà dương cuối ngày. tống khuyết quay lại cũng không gây nên người nào chú ý tất cả ai làm việc gì tiếp tục làm việc đấy t r ì n h sảng cùng t r ú c d o á n minh kia đôi cậu nam nữ còn tiếp tục dán lấy nhau anh anh em em để tống ra vô cùng nóng mắt thấy thằng này đưa mắt nhìn sang cơ g i a o liền âm thầm cảnh giác rất có tư thế dám đến nàng liền đi hành động này để tống đại quan nhân tổn thương rất sâu k h i n g thường làm bạn cùng đám này nông cản người cũng không thèm đi qua góp mặt cùng tưởng mình tuổi vô hai người nói chuyện tống ra liền tự mình đi đến mũi tàu hai tay nắm lan can ngắm cảnh hồi lâu sau bỗng dưng hắn hít một hơi thật sâu ngửa mặt lớn ngực hào hùng trường giang cuồn cuộn chảy về đông bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng thì phi thành bại theo dòng nước sừng sừng cơ đồ bỗng tay không non xanh như cũ bao độ ánh chiều hồng bạn ngư tiểu g ã i d ầ u trên bãi vốn đã quen việc gió mát trăng trong một vò rượu nít vui gặp gỡ cổ kim bao sự đều tan trong chén rượu nồng giọng nói trầm thấp mà từ tính lôi cuốn để xung quanh người bất giác dừng lại động tác tất cả đều dư vị đắm chìm bên trong mênh mông ý cảnh lời thơ không thể tự thoát ra này một bài lâm giang tiên chính là tống tiện nhân tiền kiếp rất nổi danh một bài thơ cổ được lời với tuổi thơ trong cô nhi viện hắn lão viện trưởng trí yêu tam quốc tống khuyết cũng không biết xem đi xem lại bộ phim này không biết bao lần chỉ nhớ mỗi lần cuối phim đoạn nhạc m i n h mông hào hùng cùng những câu tuyệt cú này lại ầm ầm vang lên khiến hắn không muốn thuộc cũng không được bây giờ lấy ra dùng trong hoàn cảnh này vậy quả thật chuẩn cơ mơ nơ sơ vừa có trường giang vừa có non xanh nước biếc lại lúc tà dương nói không phải tức cảnh sinh tình phọt ra mọi người cũng không tin trang bức đọc xong này mấy câu tống khuyết giả ra một bộ nhắm mắt cảm thán nhưng tinh thần vẫn chặt chẽ chờ đợi sau lưng đám điêu dân hoan hô cúng bái đây thế quái nào mãi không ai vỗ tay một cái ngay cả diễn văn hắn cũng chuẩn bị xong rồi cơ mỹ nữ có d â n lên môi thơm hắn cũng đã có tâm lý đón nhận làm sao lại im như thóc hết thế này tống tiện nhân điên cuồng gào thét thơ hay tuyệt thế thơ hay mãi qua hồi lâu một giọng nói trong trẻo vang lên phá vỡ bình tĩnh vẫn là triệu mỹ nữ biết hàng tống ra lệ rơi đầy mặt chỉ thấy lúc này yêu cơ từ trong khoang tàu đi ra một thân quần áo đã hoàn toàn thay đổi trên người còn giữ lại hơi nước cùng thoang thoảng mùi u hương chứng tỏ khi nãy người tắm bên dưới vậy là nàng không sai tống đường chủ văn thải phi phàm luôn là có thể sáng tác ra những bài lưu truyền thiên cổ tuyệt cũ bản cung b ộ i phục văn nghệ thanh niên mười phần triệu minh nguyệt quả thật đối với đa tài đa nghệ tống tiên sinh ưu ái có thêm ở đây mọi người còn là lần đầu nhìn thấy vị này d i ễ m tuyệt thiên hạ yêu cơ vì người mà cười đấy vẻ đẹp kia mỹ không sao t ả xiết để ngay cả đồng dạng là nữ nhân cơ giao cùng chỉnh sảng cũng phải tâm thần hoảng hốt bất giác này sinh lòng á i mộ. cả thiên hạ say chỉ mình ca tỉnh. tống lão r a không đếm xỉa bên ngoài mì h o ạ t lúc này vẫn một bộ tiêu sái không quan tâm xoay người ngượng ngùng chắp tay. không dám. hội trưởng quá khen. chỉ là ngẫu cảm nhi phát lung tung mấy câu thơ thôi. mong mọi người đừng chê cười chính là. khiêm tốn quá mức chính là tự kiêu. tống đường chủ không cần tự coi nhẹ. ở đây người đều có thể phân biệt được tốt xấu ta có thể khẳng định vừa rồi bài thơ cũng sẽ như ngươi trước đó thủy điều ca đầu lưu danh thiên cổ được người truyền tụng vang vọng khắp đại giang nam bắc đúng vậy tống huyên đệ lão tưởng ta tuy không lắm hiểu thơ văn nhưng vẫn cảm giác được ngươi vừa rồi một bài nghênh mông ý cảnh rất hay tưởng mình lúc này cũng lên tiếng khen ngợi những người khác khi nãy đều bị thằng này kinh thế tài năng dọa cho xứng sờ thôi bây giờ phục hồi lại tinh thần không thiếu người bắt đầu hùa theo dâng lên vỗ tay để tống thi nhân cực kỳ cao hứng ngại quá ngại quá tiện nhân này khờ khờ xoa đầu cười thật thà đa tạ mọi người nâng đỡ tống đường chủ không biết bài thơ này có tên nghe minh nguyệt hỏi hắn không do dự dùng ra nó vốn có tên cũ hội trưởng nó gọi lâm giang tiên lâm giang tiên tên hay gật gù khen ngợi một câu triệu minh nguyệt cùng hắn giao lưu tâm đắc thi họ trong chốc lát đợi hạ nhân dọn dẹp thức ăn bưng lên mấy người mới ngừng nói chuyện sôi nổi quay vào nhập tịch lúc này tống gia vẫn được ưu ái mời ngồi một chỗ cách yêu cơ không xa để một đám nam đồng chí có thể ven rét đố kỵ đến chết rồi nhưng tất nhiên tống tiện nhân không quan tâm thành công trang b ư ớ c một hồi hắn tinh thần cực kỳ thư thái. trong lúc thoải mái ăn uống còn không quên dùng mình ba tấc lưới c h á n hoa sen bắt đầu trên trời dưới đất ba hoa chích t r ò e khoe khoang kiến thức để mọi người không khỏi ré mắt. bữa này tiệc tối coi như thành hắn tiệc một vai, đêm nay nổi nhất ngoài thằng này vậy cũng không còn ai. ta muốn làm thiên đao ba mươi hai chương ba trăm linh sáu hành hung tuổi vô đêm giữa dòng trường r ă n g trên nguyệt thần hào mấy vị thanh niên tuấn kiệt thưởng thức qua triệu phú bà đầu bếp chuẩn bị phong phú mỹ thực sau liền tự hành ai trở về phòng người ấy tống lão ra cũng không ngoại lệ nhưng trở về phòng tắm rửa qua hắn liền cảm thấy quá mức bức bối không thoải mái lại lần nữa mò ra ngoài bung hóng gió vãn cảnh đêm rồi đợi ra đến bên ngoài tống khuyết mới phát hiện ra cũng có người giống mình cùng c h u n g c h í hướng hắt hắt tống ra d i ễ m ngộ đến rồi nhìn đối phương cũng như mình lói lên một c á c h phản quang đầu chọc tống lão ma lòng vui r ạ o rực báo thù không cách đêm chính là hắn nhân sinh t r í lý lão đệ ngươi cũng ở đây à a di đà phật tống huyên còn chưa ngủ sao tiểu tăng chỉ là muốn ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành mà thôi cặn cặn cặn đêm dài đằng đắng vô tâm đi vào giấc ngủ ta tưởng chỉ có mình ta không ngủ được thôi hóa ra lão để ngươi cũng không cách nào đi ngủ tuổi vô lão ca ta biết một chỗ không khí rất trong lành không bằng chúng ta huyên để hai người ra đó tâm sự tâm hữu là như thế sao tuổi vô mặt cười đầy nguy hiểm vậy tất cả nghe theo lão ca an bài ha ha ha như thế tốt lắm chúng ta đi thôi nói đi là đi cả hai đều không phải ướt á c bẩn thỉu hạng người lúc này liền phi thân nhảy xuống đạp lên trường giang chập trùng làn sóng chạy về nơi xa ở một góc vẫn luôn quan sát trên thuyền người nhất đ ồ n g nhất tính một vị nam t ử lúc này nhìn thấy cũng cảm giác đau bi thật sự là nhiệt huyết thanh xuân nha tiểu thư cuối cùng hắn trái lo phải nghĩ vẫn là quyết định báo cho đại tiểu thư một tiếng đang ngồi trong phòng tu luyện triệu minh nguyệt nghe người truyền âm nhập mật liền nghi hoặc mở mắt khẽ nhích miệng nói nhỏ với không khí hàn thúc có chuyện gì t u ổ i vô cùng t ố n g khuyết hai người vừa rủ nhau nhảy thuyền xem bộ dáng là chuẩn bị đi tìm chỗ nào quyết đấu đi ta chỉ thông báo để ngài được biết cái này minh nguyệt cũng cảm thấy hiếu kỳ lúc này hứng thú lên cao liền đứng dậy mở ra cửa phòng hàn thúc bọn họ đi đâu ngươi cùng với ta ra xem một chuyến ta cũng muốn xem này hai người thực lực đến cùng ra sao có lập tức trước mặt nàng đã xuất hiện một bóng người mày r ầ m mắt to cường tráng nam tử kẻ này chính là trên giang hồ cực có danh tiếng thiên hà kiếm phái dũng tướng triệu tinh thần cánh tay trái phải đắc lực thủ hạ lưu tinh kiếm hàn phi tiểu thư mời đi theo ta cả hai không kinh động ai cứ thế lặng lẽ ra khỏi thuyền âm thầm theo phương hướng kia hai tiểu tử rời đi nhanh chóng đuổi theo qua chuyện này có thể thấy yêu cơ đối với vị này triệu ra ra tướng đó là tin tưởng tuyệt đối không có một chút nào nghi ngờ giữ lại trường giang một bãi đất hoang ven bờ chạy đến nơi này tuổi vô cùng tống khuyết liền chia ra cách nhau mười trưởng mà đứng lão đ ệ mau tới để ta xem ngươi mấy tháng này có hay không tiến bộ tống tiện nhân bẻ tay răng r ắ c mặt cười tâm không cười âm dương quái khí mở miệng a di đà phật nhất định sẽ không để lão ca thất vọng tượng đất còn có ba phần nóng tính đây huống hầu người tính cách thích làm dáng như tuổi vô bị thằng này lừa dối đè đầu cưới cổ bao lâu hòa thượng này cũng khá là nóng mắt rồi lần này quyết tâm nhất định phải phản kháng đến cùng vùng dậy mà làm người niệm xong phật hiểu hắn liền không do dự nữa lập tức tiến lên tống huyên cẩn thận rồi phật quang sơ hiện trong tâm thần tống khuyết lúc này chỉ thấy đầu chọc này nơi chỗ bỗng chốc như một vầng dương lóa sảng nơi chân trời tỏa ra nhu hóa quang mang xé t o a n đêm tối có thể huyến hoặc người khác tinh thần mình lão để quả nhiên có tiến bộ vượt bậc ít xa hắn như lai thần trưởng đã nắm được lô hỏa thuần thanh thật đáng mừng đến hay lắm tống đại quan nhân khen lớn đón lấy hòa thượng này một trưởng hắn cũng không chút nào ấy kỳ đồng dạng tay phải từ hông đẩy ngang mà ra giống hàng long trường ầm to rõ tiếng long ngâm cùng với cực kỳ uy mãnh t r ư ờ n g pháp va chạm trong không khí lập tức bạo liệt ra kinh thiên tiếng nổ nơi xa xa mặt sông nước cũng bị kình khí cuốn ngược từng làn sóng về nơi xa bạch bạch bạch thấy tuổi vô phải lùi lại ba bước mới ổn định lại thân hình tống khuyết cười lớn lão đệ nếu chỉ có thế vậy hôm nay ngươi không tránh được đau khổ rồi nói đồng thời đã đổi thủ thành công cả người như chim cung vồ mồi hung mãnh tiến lên a di đà phật tống h u y ê n cứ việc tiến đến chính là tiểu đầu chọc không chút nào sợ hãi ầm ầm c ă n g câng hai người liên tiếp giao thủ mấy chục chiêu khi thì quyền cước gặp nhau khi thì chảo chỉ tương đối đánh đến vui bất d i ệ t n h ạ t hồ dùng ra đến bảy thành thực lực mà vẫn không thể mảy may nề hà thằng này tiểu đệ. tống khuyết cũng vì hắn tiến bộ vượt b ậ t mà vui mừng. nhưng thương thì cho roi cho vọt tiện nhân này bắt đầu hạ nặng tay. hắn tốc độ nhanh chóng. một lúc như hóa thành bốn bóng hình s ô n g đến tuổi vô. dùng hư chiêu tấn công lừa gạt hòa thượng này phòng thủ trước mặt. cả người đã âm thầm xuất hiện phía sau đầu hắn. tay hóa thành đao lấm liệt bổ xuống. tuổi vô phản ứng nhanh chóng lâm nguy bất loạn vẫn ung dung khẽ xoay người hai tay trước ngực khẽ khép vào nhau rồi hướng lên trời khẽ mở â m nhìn tiểu tử này lúc này thân thể vẫn sừng sững đứng im không di chuyển tống khuyết hai mắt sáng lên hóa ra lão để ngươi đã hoàn thành hóa kình thật đáng mừng nhưng còn chưa đủ vừa rồi chịu mình gần như toàn lực một đao tuổi vô vậy mà dùng kỹ xảo thần kỳ đem kình lực toàn bộ dẫn sắt xuống đất hoặc tiêu tán ra bên ngoài da thịt tống đại quan nhân cũng nhận được dẫn sắt rất nhiều thật giống như đánh vào một quả bóng bay bơm đầy nước nó run rẩy một hồi liền có thể tán hết lực đảo rất có sáng ý cách làm cái này cần thiết học trộm có này động lực vậy càng khổ tuổi vô rồi tiện nhân này đó chính là liên tiếp cho hắn mấy đòn nặng để tiểu hòa thượng không thể không đau khổ chống đỡ ái trà trà hóa ra lão để ngươi đã bước vào nhập vi cảnh giới nhưng như thế vẫn còn chưa đủ cạc cạc tiếp chiêu bị đè lên đánh lại còn nghe tiện nhân kia miệng liên tục chít chít méo méo tuổi vô dù tính tình có tốt mấy lúc này cũng dần dần phát cáu hắn s ắ c mặt ngưng trọng quát lớn tống huyên cẩn thận thiên thủ thiên nhãn quán thế âm hợp trưởng thủ Môn này trường pháp chính là linh ứng từ trấn từ bảo điển tuy nhiên bởi vì yêu cầu t ư chất người luyện quá cao vì thế đến đến nay vẫn thường xuyên trong tình trạng thất truyền cũng vì lý do này chí không đại sư khi nghe tin tôi vô trời sinh thiên nhãn mới không m à n g hết thảy nhất thiết phải đến vô gia thu hắn trở về làm quan môn đ ệ t ử kẻ này trời sinh chính là để luyện môn công pháp này đoạn thời gian trước tuổi vô tu vi có điều đột phá lúc đó đủ điều kiện học tập môn này trưởng pháp lập tức được sư phụ hắn truyền dạy đến bây giờ vào tay còn chưa quá thích ứng đâu nhưng bị tống tiện nhân bắt nạt quá chừng đầu chọc này không thèm suy nghĩ nhiều làm gì đánh trước lại nói thiên thủ trưởng tống khuyết chỉ thấy trước mặt hòa thượng hai mắt sáng rực lên hai vệt kim quang trói mắt h o à n g hốt tầm đó hắn cảm giác tuổi vô như hóa thành một tôn bồ tát nhìn mắt nhìn tay cả trăm nhìn cánh tay như thiên nữ tán hoa tất mật hướng đầu hắn ẩm xuống uy thế m i n h mông cuồn cuộn khiến người hết hồn nhìn trước mặt đầy trời trưởng ảnh tống ra dù gan lớn nữa cũng không dám chủ quan hai tay hóa trưởng đao dựa theo ma đao ý cảnh cực t ố c chém ra không biết bao nhiêu đao liều mạng đem tuổi vô thiên thủ trưởng cản lại Âm、um, âm、um, âm、um, âm、um, âm、um. tính lặng đêm tối nổ vang liên miên những tiếng nổ đứng mũi chịu xào tống ra cũng là bị một tổ hợp đòn này đánh cho buồn bực hộp máu mỗi trưởng đồng thời mang vào một cố kỳ gì, gì ám kình để hắn ăn không tiêu trái trống phải đỡ chật vật vô cùng mới coi như tạm thời bảo toàn vô ngại nhưng đây cũng không phải cách tuổi vô trưởng thế liên miên bất tuyệt như không có điểm dừng thế vẫn một sóng tiếp theo một sóng xô đến để tống khuyết cảm thấy khổ không thể tả. mấy lần muốn lùi lại bức thân. nhưng dường như khí cơ hắn đã bị tỏa định. mới hơi có chút động tác đã bị đầu chọc kia một trưởng đánh gãy. chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lại chịu trận. không thể tiếp tục như thế này nữa tống khuyết thân thể bắt đầu lắc lư ố n éo. nhìn xa cực sống đang múa vô bốt. nhưng thực chất chính là học khi nãy tuổi vô dùng thân thể hóa kình đem kình lực tán phát xung quanh. bộ dáng không mấy đẹp mắt nhưng khá có tác dụng ít nhất nội phủ không còn phải gắng gượng chống đỡ như trước. đồng thời lúc này trong đầu hắn pháp tướng dần dần cũng tiến vào phiêu m i ê u khó dò đạo chủng tâm ma thần kinh trạng thái. quả nhiên cách này hữu hiệu. đang toàn lực nổ s u n g tuội vô dường như bỗng cảm thấy mình ra đa mất hiệu nghiệm. tạc nhân ghia khí cơ cứ thế đột ngột tiêu tán vô hình. rõ ràng nhìn thấy người ngay trước mắt mà dường như chỉ là hoa trong gương như trăng trong nước không chút nào chân thật hắn vội vàng ngưng tù hai mắt chăm chú nắm lấy kẻ này trên thân khí có thứ này rốt cuộc đối phương lại chạy không thoát đáng tiếc hắn h o à n g hốt chỉ một sát na thế thôi nhưng đã sớm chuẩn bị tấm khuyết liền nắm lấy cơ hội này vội vàng nhảy ngược ra phía sau rời xa đầu chọc này phạm vi công kích tuổi vô hộp máu tiến lên đuổi mấy bước làm sao đối phương nhanh như cá c h ạ c h lắc lư một c á c h liền biến mất không dạng rồi hắn đành buồn bực thu chiêu há mồm thở dốc liên tục cặp cặp cặp hiền để đánh sướng đi giờ đến lượt ta lúc này trong màn đem vang lên tiếng cười âm trầm lạnh lẽo âm âm ẩm không cho tội vô cơ hội nghỉ ngơi đón đầu hắn là một chối dài liên miên quyền cước a ui đừng đánh mặt ẩ m ai ra tống khuyết ngươi dám đánh mặt nữa tiểu tăng liền liều mạng phản còn dám mạnh miệng tống lão ra ánh mắt lói lên nguy hiểm q u a n g mang ầm ầm ầm a ai ra ui lão ca đừng đánh không ra một hồi bị đánh đến mặt mũi bầm dập tuổi vô cuối cùng còn không dám để lên dũng khí phản kháng ngoan ngoãn vô to đầu hàng lúc này tống đại quan nhân mới hài lòng thu tay như thế mới đúng sao ta muốn làm thiên đao ba mươi hai chương ba trăm linh bảy lấy đức phục người trường giang một bãi đất hoang vô danh ven bờ hành hung tuổi vô một trận đến khi đầu chọc này mặt mũi bầm dập tống đại lão ra mới coi như xả được mối hận lúc này cả người tinh thần sảng khoái thu tay dừng lại cười d ạ n g d ỡ làm sao lão đệ không đánh nữa rồi không đánh lão ca võ công cao cường tiểu đệ bội phục hòa thượng khóc không ra nước mắt vội vàng xua tay xem như lần này đánh phục được đối phương nhưng tống khuyết trong lòng cũng dâng lên cực cao cảnh giác đầu chọc này tiến bộ thật lớn để hắn cũng phải khiếp sợ không thôi chuyện đồng d ạ n g như hắn đột phá hóa k ì n h cùng nhập vi không nói khi nãy tuổi vô hai mắt bắn lên một vệt thực chất kim quang tống ra còn nhìn rõ ràng s à n h mạc đây đó là dấu hiệu của chân khí có được hay không hết minh nguyệt rồi đến tuổi vô tất cả mọi người đều đi cao cấp bản đồ chơi rồi còn mỗi hắn vẫn còn ở tại ao làng chỗ này c à i quái tống ra đây cũng là cảm thấy hâm mộ đố kỳ ven rét hận nha Lão đệ. ngươi ngưng tụ ra chân khí rồi a di đà phật may mắn vừa rồi sư phụ cho ta truyền đạo trợ giúp tiểu tăng một phen ta mới có thể thuận lợi ngưng tụ ra một tia như vậy đậu má có sư phụ chính là như thế sung sướng ầm ai uy vỗ mạnh một c á c h lên đầu chọc thằng này cho nó biết dù ngươi có đột phá trời đột phá biển ngươi đại gia vẫn như c ũ là ngươi đại gia sau tống tiện nhân mới cắn răng nghiến lời nói rất tốt không vì một chút thành công mà kiêu ngạo bị một trưởng đau đến nổ đ o n đóm mắt nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu tuổi vô còn có thể làm sao chỉ có thể ủy khuất xoa đầu gật như g i á củi lão ca dạy rất đúng gặp tiểu tử này còn tính thành thật tống khuyết hài lòng gật đầu mắt đảo lòng vòng bắt đầu tìm cách lừa dối lão để nha khi nãy ngươi dùng là cái gì hóa kình kỹ xảo thật sự rất lợi hại nha có thể hay không cho ca chỉ điểm một hai tiện nhân này nhìn chúng tự nhiên không chỉ có thế nhưng hắn biết những cái khác võ công liên quan đến nhân gia tuyệt mật truyền thừa tự nhiên không cần nói ra đòi mất mặt chỉ có cái này ký x ả o hẳn là sẽ không mấy quan trọng có cơ hội rất lớn vào tay đáng tiếc tôi vô nghe vậy liền đầu lắc như chống bỏi không được không được đây là sư môn võ học không thể truyền ra ngoài vừa nói xong câu gặp tiện nhân ghi ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm tuổi vô liền d ù n g mình không ngớt vội vô lão ca có gì từ từ nói chuyện có thể nói chuyện liền tốt người văn minh tống lão gia thích nhất lấy đức phục người lúc này tiến lên cho hắn ôn tồn giảng đạo tuổi vô nha sau này linh ấm từ không phải của ngươi vậy còn có thể của ai dù sao đều là vật trong túi cho huyên để sử dụng đi đâu mà thiệt ngươi nói đúng không c á c h này linh ớm tự là chưa kịp giải thích nhìn đối diện hai mắt trợn to như nắm đấm trẻ con tiểu hòa thượng liền yếu yếu ngậm miệng lão đệ gần đây ca có nghiên cứu v ừ chế ra một loại tuyệt thế rượu ngon so với liệt hỏa tửu ngon hơn không biết bao nhiêu lần nhưng rượu ngon chưa có bạn hiền hôm nào ngươi lại đến thanh hà ta làm vài món ngon. hai huyên để ta cùng nhau thưởng thức thế nào ở nhà ta hai đứa nha hoàn. ngươi chưa biết đúng không. lão ca không phải chém gió. bọn họ nấu ăn thì chuẩn cơ, mơ, nơ, sơ. rất nhiều món ngon đ ộ c và lạ. đảm bảo ngươi chưa từng nếm thử. cái gì phật nhảy tường. nico cũng điên cuồng. các loại thật sự là không thể c ư ỡ n g lại được. ư lão đ ệ ca ca đối với ngươi đủ tốt đi ta có thể nói không sao tuổi vô trong lòng đậu đen g a o muống cuối cùng tiểu hòa thượng này phải khuất phục dân uy rồi đem mình cái kia môn vận kình kỹ xảo gọi đại hải vô lượng ngoan ngoãn t ố n g hiến đi ra lão ca ngươi phải hứa không ngoại truyền cho người khác đấy yên trí lão ca ta đã bao giờ l ừ a ngươi đạt được mục đích tống tiện nhân cười hớn hở gật đầu đáp ứng ngươi ngay từ ban đầu cũng chưa từng thành thật với ta tuổi vô trong lòng chửi mẹ nói nhưng mặt ngoài còn không dám phát tác chút nào chỉ có thể thở dài tự nhận xui xẻo nghỉ ngơi một hồi liền cùng lão ma này chạy về thuyền trên một đỉnh núi gần đó vẫn âm thầm quan sát hai người chiến đấu triệu minh nguyệt cùng hàn phi đợi cả hai đi xa mới chậm rãi hiện ra thân hình tuổi vô thiên nhãn thật lời hại chúng ta đã rất cẩn thận rồi mà vẫn bị tiểu tử này phát hiện hàn phi cảm nhận được trước khi rời đi hòa thượng kia ánh mắt lơ đ á n g liếc qua lúc này liền lắc đầu hâm mộ hắn còn không biết thực ra tống gia cũng đã sớm biết bọn họ tiến đến chỉ là giả ra không biết mà thôi nhưng thực ra minh nguyệt không mấy quan tâm dù sao cũng không phải làm việc gì khuất tất nàng lúc này hai con mắt đã dâng lên mấy phần chiến ý không ngờ tuổi vô đại sư vậy mà đã ngưng tụ ra được chân khí xem hắn bộ dáng vậy chỉ tầm hay ba tháng nữa là có thể thuận lợi đột phá nhất lưu nhưng dù như thế vẫn không phải là tống khuyết đối thủ lợi hại đúng vậy tiểu tử này gọi một tiếng kỳ tài ngút trời cũng không quá hàn phi ánh mắt tràn đầy tán thưởng tư chất tuyệt hảo không nói kể cả chiến đấu thời cơ nắm bắt cũng thập phần đúng chỗ nhiều khi xử lý tình huống để ngay cả ta cũng phải sáng mắt lên thật sự là trời sinh để làm chiến tướng tiểu thư nếu ngươi có thể thu phục được kẻ này vậy ta có thể dự cảm sau này chúng ta thiên hà kiếm phái sẽ phải nâng cao một bước yêu cơ không nói gì như hồng bảo thạc h yêu gì hai mắt nhìn chăm chú một đôi nan huyên nan để biến mất trong bóng đêm trận chiến này để nàng đối với phía dưới hai người kia gọi là tam quan tan hủy cũng không quá bây giờ hình tượng nho nhã lễ độ bác học đa tài tống tiên sinh cùng nhìn thấu hồng trần phật pháp cao thâm tuổi vô đại sư đã là ầm ầm sụp đổ c h ú n g ta cũng đi thôi không để ý sau lưng hai vị khán giả đi một chuyến trở về tinh thần sảng khoái tống lão ra lúc này đã hóa thân thành một vị hiền lành huyên trưởng thấy nhà mình tiểu đ ệ bộ dáng chật vật liền đau lòng quan tâm lão đệ ngươi trên mặt vết sưng sẽ không sao đi nếu không để ca cho ngươi châm cứu thông huyết đảm bảo sáng mai thức dậy mọi thứ sẽ trở lại như thường đa tả lão ca quan tâm tiểu đ ệ trong người có mang theo một hộp pháp hoa cao chỉ là vết thương ngoài da thôi bôi lên vậy sẽ lập tức lành lặn t u i vô trong lòng còn thầm may mắn không thôi may mà mình có thấy trước biết găm hàng thuốc chữa thương nếu không để mặt mũi này ra đường vậy hắn hình tượng thánh tăng sau này coi như toàn h ủ y gặp hắn vô ngại tống khuyết cũng yên tâm lúc này nói gần nói xa dò hỏi lão đệ cái kia đại hải vô lượng có phải hay không đạp ma từ võ công a di đà phật đây chính là linh ứng tự tiên hiền sáng chế võ h ọ c tống huyên không cần lo lắng nói đến này đầu chọc này cũng hơi chút tự hào ha hà vậy ta yên lòng à lão đệ không biết bây giờ đ ạ c ma tử chủ chỉ là vị nào đại sư làm sao ta tại trên giang hồ rất ít nghe tiếng tuổi vô cũng không làm sao nghi ngờ rất thành thật cho hắn giải đáp hiện đ ạ c ma tử chủ chỉ chính là h ộ i tính đại sư nghe gia sư nói h ộ i tính đại sư tông tham t ạ o hóa chỉ thiếu một chút nữa cơ duyên là có thể đột phá đại tôn g sư trở thành chân phật có lẽ vì thế ngài đang chuyên tâm ngộ đạo rất ít xuất hiện trước mắt thế nhân là thế sao tống khuyết mạn bất k i n h tâm gật gù bất chợt liền hỏi còn đạt ma thiền sư hiện tại như nào đạt ma thiền s ư tự nhiên là đang nói t u ổ i vô bất g i á c ngẩn người dưới chân không để ý thiếu chút nữa liền ngập vào trong nước sông hắn vội vàng lấy lại tinh thần điều chỉnh thân hình lúc này mới không chắc lắm nói ra cái này ta cũng không rõ ràng lắm nhưng thực sự tiểu tăng cũng chưa từng nghe tin ngài viên tịch cũng có thể là trước khi ta sinh ra nên ta không biết thật sự để tống huyên chây cười ha hả chỉ là hỏi cho vui thôi lão để ngươi chớ để ý tống đại quan nhân càng nói lòng càng lạnh thêm mấy phần mẹ nó kiểu này vậy chín thành chín lão tạc kia còn sống khỏe mạnh đây thật sự nhức đầu hai người lòng đều có tâm sự cũng không nói thêm nữa chỉ qua loa một hai câu liền cắm đầu chạy đuổi theo nguyệt thần hào sau đó liền từng người tách ra ai trở về phòng người đấy đêm xa nhà đầu tiên ai nỡ ngủ sóng dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương tống thi nhân lại được một đêm khó ngủ quế lâm quận nguyệt thần hào dừng ở bên cạnh quận thành một chỗ bến tàu tống khuyết mấy người mang theo đơn giản bao phục liền cưới ngựa chạy đến nơi đây đây là một quận thành nằm giữa khu vực s á p g i ớ i giữa dương nam giang nam và giang đông ba đảo vị trí rất đắc địa nhưng đáng tiếc đây lại là một khu rừng núi không có sông ngoài chảy qua nên việc giao thương buôn bán cũng không mấy phát đạt tại địa bàn dùng thủy vẫn làm chủ như nam vực nhà ngươi không có bến tàu vậy cũng khỏi tham dự cuộc chơi rồi chính vì thế chỗ này so với linh giang quận còn kém xa kém cả về kinh tế kém cả về võ đạo quỳ bắt như cảnh ra chỉ có một vị nhất lưu cao thủ thất sai chân khí cảnh lão tổ t ỏ a c h ấ n liền trở thành quế lâm một bá như vậy cũng có thể thấy được mặt bằng võ giả tại nơi này thật không ăn thua trình độ này vậy cũng chỉ ngang ngửa giang ra nhưng giang gia tại thanh dương quận chỉ dám co lại mà làm người cảnh gia điển hình chính là trong núi không lão hổ hầu tử đến xưng vương chính vì thế nhân gia diếu võ dương oai đến tận nhà mình địa bàn bắt đi bọn hắn bảo bối công chúa cảnh gia người còn là không chút biện pháp phải lóc cóc đi cầu viện khắp nơi cảnh hiệp vị này soái đại thúc ngoại trừ đẹp mã vậy cũng chả làm được cái mẹ gì tu vi cũng chỉ qua huyết bình thường lục sai viên mãn thất sai hẳn không mấy hy vọng đến nơi đây tống tiện nhân liền cho đi bên cạnh cơ g i a o cùng chỉnh sảng một cái khinh bỉ ánh mắt cả ngày chỉ biết n h ă n khống ánh mắt t h i ệ n c ậ n nữ nhân sau này tìm bạn đời vẫn là phải tìm người có bờ vai vững chắc như ca ca mới đáng để dựa vào còn như t r ú c xoán minh cái kia mặt trắng nhỏ một đấm là chết có được hay không nông c ả n ta muốn làm thiên đao ba mươi hai chương ba trăm linh tám điều tra tống khuyết một đoàn người tiến đến đích thân cảnh gia lão tổ cũng chính là nơi này duy nhất một vị nhất lưu cao thủ liền tự mình ra ngoài cửa tiếp đón để bày tỏ sự long trọng lão phu cảnh diệp ra mắt triệu tiểu thư ra mắt chư vị thiếu hiệp cảnh tiền bối không cần đa lễ triệu minh nguyệt chỉ nhàn nhạt gật đầu coi như đáp lễ cảnh ra người cũng không ai cảm thấy có gì phật lòng vẫn rất nhiệt tình tiếp đón chư vị mời vào mọi người ngựa xe một đường vất vả lão phu đã chuẩn bị sắn tiệc rượu chỉ là chút cơm rau dưa mong triệu tiểu thư cùng chư vị khách quý chớ chê tiền bối không cần như thế bày vẽ chúng ta chỉ đến để hỏi thăm vài chi tiết việc cảnh tiểu thư mất tích sau đó sẽ lập tức rời đi sẽ không làm phiền cảnh ra lâu như thế sao được mặc cho cảnh diệp như thế nào giữ lại minh nguyệt làm việc còn rất lôi lệ phong hành chỉ dẫn người đến gian phòng cảnh điểm điều tra thêm một lượng không phát hiện cái gì chi tiết khả nghi sau liền kêu lên mấy người biết việc tiến đến hỏi thăm đợi đã nắm bắt không sai biệt lắm cả đoàn lại r ồ n g r ồ n g rắn rắn chạy ra ngoại thành nơi được cho là cảnh điểm hiện trường vụ việc mất tích đó là một hồ nước ngay gần ngoài thành nơi này thừa thãi một loại hoa tựa như hoa súng rất đẹp gọi thủy lam tiên do vị trí lại gần cảnh mỹ nữ vậy cũng chủ quan không mang theo nhiều thuộc hạ chỉ có duy nhất một vị thị nữ thôi ra đây ngắt hoa đợi sau đó cảnh ra người chờ mãi nàng không về đổ ra đi tìm thì chỉ thấy vị kia thị nữ bị rết ném xác xuống hồ còn lại người từ đây mặt vô âm tín xe lúc tống ra trợn to hai mắt lên nhìn dùng mình mũi chó hít hà mấy hơi cấu người xem có thấy hay không khí vị của cảnh điểm để lại sau một hồi hắn liền có kết luận chân tướng chỉ có một cô nàng này bị bắt cóc rồi còn ai bắt vậy thì chịu án không đầu không đuôi thế này thì có cái chó gì để điều tra tống đại quan nhân rất nhanh mất đi hứng thú liền tự hành thơ thẩn ra bờ h ồ ngắm dưới mặt nước nở rộ từng đóa hoa thật đẹp như những ngọn lửa màu lam rực rỡ trôi nổi trên mặt nước tỏa ra lóng lánh ánh hào quang hắn tự nhủ lúc về phải lấy một ít mầm móng đem về thanh hà trồng phát triển du lịch phải có phong cảnh đặc sắc nghĩ đến nếu lãng bạc hồ ven hồ phủ đầy c á c h này loài hoa vậy hẳn sẽ không biết để bao người lưu luyến quên về đây đang lúc tống ra thần du thiên ngoại sau lưng hắn mấy vị trinh thám g i a cũng đã hết thảy quan sát hoàn tất. đang tiến hành kịch liệt tranh luận. hồi lâu sau để ý thấy tiện nhân này nãy giờ cứ lơ ngơ không nói lời nào, lâm trấn kiệt cười mỉa hỏi thăm. nãy giờ không thấy tống huyên đưa ra cao kiến. không biết tống huyên có cái gì trọng đại phát hiện không. mời cho ở đây mọi người chia sẻ. bị hơn chục cắp mắt đổ dồn vào. tống lão ra không chút hoang mang thu liếm tinh thần ngưng trọng gật đầu ăn là có trọng đại phát hiện ồ là cái gì ngay cả triệu minh nguyệt cũng nổi lên hứng thú ta đoán rằng cảnh tiểu thư bị người b ắ t cóc rồi tống khuyết nghiêm trang phát biểu để mọi người tập thể hóa đá c á c h này còn cần ngươi nói cả đám trợn trắng mắt khinh bỉ hắn cũng không chút nào ngượng ngùng tiếp tục chỉ điểm giang sơn đối phương sau khi bắt người liền không liên lạc với cảnh gia không uy hiếp không đòi tiền chuộc vậy có thể đoán được mục đích của tạp nhân chính là cảnh tiểu thư mà thôi đây chỉ đơn thuần là một vụ thấy sắc nổi lòng tham đã như vậy trôi qua mấy ngày rồi ta đoán cảnh đ i ể m bây giờ cũng là lành ít dữ nhiều các v ị không cần ôm cái gì hy vọng quá lớn cái này mọi người trong lòng cũng có suy nghĩ nhưng bây giờ qua lời hắn điểm phá tất cả trong lòng đều trầm xuống cảm thấy đặc biệt nặng nề nhất là ba vị mỹ nữ không khỏi cảm thấy thọ tử hồ bi cũng bị đồng cảm lây triệu minh nguyệt bên hôm hàn nguyệt xeo minh nàng hai mắt quang mang đỏ tươi huyễn lệ quang mang đại phóng mở miệng lạnh lùng nói dù nàng đã ngộ hại chúng ta cũng nhất định phải tìm ra cặp nhân đem hung thủ bắt về quy án tránh cho hắn còn gây hại đến những người khác. r õ mấy người nghiêm nhị đáp lời tống khuyết trong lòng cũng không quá tin tưởng mấy vị này khả năng. Dù sao ở đây không ai chuyên nghiệp trinh thám xuất thân đều là gà mờ so với hắn đọc trăm ngàn sách truyện còn gà mờ. Tuổi gì đi ra được một án không đầu không đuôi thế này. nhưng lời này quá đả thương người tích cực. tống ra còn là không dám nói ra. chỉ coi như đi một chuyến đánh nước tương. bám đít triệu mỹ nữ l o a n quang đi dạo cho hoàn thành nghĩa vụ mà thôi còn phá án vẫn nhờ cao minh khác không phải ở đây còn có một người có nghề gia truyền thúc phụ làm đến lục phiến môn dương nam tuần sát xứ sao biết đâu hòa thượng này bỗng nhiên khai khiếu hóa thân e d o g a cơ c o nan cũng không chừng vạn sự tùy duyên tống khuyết cuối cùng vẫn là coi thường anh hùng trong thiên hạ hắn cái này gà m ở dùng mũi trinh thám ra không phát hiện được cái gì nhưng cũng không phải trong này không có người tài ba triệu minh nguyệt dám dẫn người đi ra một chuyến vậy mỹ nữ này cũng có dựa vào đấy tưởng mình tưởng sư huyên đừng nhìn thằng này lù đù ít xuất hiện mà coi thường có thể được triệu tinh thần thu làm để tử tốn công sức nhiều năm dạy dỗ há lại có thể là bèo bọt hạng người lão tưởng có vẻ mấy việc này làm khá quen tay có hắn dẫn đầu mấy người sau đó còn tìm kiếm được mấy chi tiết khá quan trọng sư m ù i chư vị theo như hướng đào tẩu của hung thủ vậy tám thành là chạy trốn về phía giang đông qua sơn mạc h phía kia vậy sẽ là địa phận châu âu quận trời cũng sắp tối chúng ta là quay về đi tàu qua giang đông rồi điều tra hay bây giờ trực tiếp lần theo vết tích để lại điều tra đã muốn điều tra tự nhiên cần thuận đằng sờ dưa tìm đến tận cùng triệu minh nguyệt không làm sao do dự quyết định chúng ta cứ vậy tiếp tục lên đường được vậy đi thôi hy vọng trước khi trời tối có thể tìm đến một chỗ thôn xóm có tưởng mình dẫn đầu những người khác sôi nổi nhảy lên ngựa thúc ngựa chạy theo cũng không cùng cảnh ra người chào từ biệt một tiếng đường núi gập gềnh chắc t r ở đến khi này dưới thân mấy người ngựa tốt ngựa xấu mới có thể phân biệt đi ra ung dung thoải mái nhất tự nhiên là Âu vân cùng yêu cơ tỏa kỵ một con bạc mã. hai đứa k h ổ người to như nhau. treo đèo lội suối đều là như giấm trên đất bằng nhẹ nhõm bình thường để những người khác sôi nổi g é mắt. ngay cả tưởng mình cũng không nhìn được lớn tiếng trầm trồ khen ngời ư hắn ngựa hay. để Âu vân lão ra vui sướng đắc ý hí dài mấy tiếng lấy le với bên cạnh mỹ ngựa. đáng tiếc người nào ngựa đấy. minh nguyệt t ỏ a kỵ cũng học nàng thanh lãnh tính cách chỉ kiêu ngạo như một con khổng tước quay đầu không thèm đếm xỉa để ô vân tâm linh thụ thương rất sâu trên đường đi bọn họ còn phát hiện dọc đường một chỗ địa thế bằng phẳng có người dừng lại nghỉ ngơi qua vết tích tại đó còn tìm được một chiếc giày theo của nữ cực kỳ tinh xảo tất cả đối với tưởng mình phán đoán càng thêm tin tưởng không nghi ngờ tống ra mũi chó đã khẳng định trên chiếc giày này là mùi của cảnh điểm hắn còn loanh quanh tìm kiếm xem quanh đây có hay không dấu hiệu người đánh g i á chiến nhưng cuối cùng không phát hiện được thêm gì bằng hắn nhiều năm kinh nghiệm xem ra tại chỗ này là chưa từng có xảy ra chiến sự xem ra đối phương cũng là người có phẩm vị còn rất có tính nhẫn nại sao có thể mang theo một người chạy một mạc h đến đây trên đường cũng không thấy dấu chân ngựa vết tích vậy xem ra đối phương hẳn là một vị tinh thông k h i n h công võ giả ta đoán chừng sẽ là một vị nhất lưu cao thủ mọi người không nên chủ quan khiêng thường tưởng mình lên tiếng nhắc nhở tất cả đều ngưng trọng gật đầu xưng là tống khuyết còn là nhìn cái kia dày thêu nhíu mày thật sâu nghi hoặc làm sao tống h u y ê n để còn có gì phát hiện trầm ngâm một hồi tống đại quan nhân còn là không giấu g i ế m mở miệng nói ra tưởng h u y ê n ngươi xem có phải cái giày này sạc một cách thái quá dù sao cảnh điểm mất tích cũng mấy ngày rồi nếu chiếc giày này là của nàng nó ở đây r ã i nắng dầm mưa cũng sẽ không ít hôm chứ làm sao có chuyện mới tinh thế này nghe vậy mấy người nhất tê giật mình tưởng mình cẩn thận cầm chiếc giày lên quan sát một lát sau mới trầm dọn g gật đầu tống huyên để nói rất đúng chiếc giày này quả thật mới nguyên như vừa lấy ra khỏi tủ vậy vậy đây không phải là giày của cảnh mùi mùi cơ dao thất vọng than nhẹ tưởng huyên hội trưởng có thể là mấy ngày nay thời tiết không có mưa nên giày vẫn giữ sạch sẽ cũng là bình thường lâm trấn kiệt còn là không phục lên tiếng phản bác tưởng bình vậy không nói gì chỉ nhíu mày lắc đầu tống ra còn là nhận thấy được sự ưu việt về trí tuệ hăng hái cho thằng ngốc này giảng giải lâm huyên nên nhớ cảnh tiểu thư là đi ra bên hồ hái hoa ở đó nền đất ầm ướt ít ra ngươi đế giày cũng sẽ bị dính bùn đi hắn còn không nói ra lời khẳng định chiếc giày này là của cảnh đ i ể m hơn nữa vừa rồi không để ý bây giờ nhớ lại tống khuyết còn thấy rất nhiều nghi vấn dù là tặc nhân k h i n h công giỏi mang người chạy một mạch về đây nhưng đã đến đây nghỉ ngơi vậy hắn cũng cần buông nhân ra xuống đất chứ vấn đề là tại quanh khu này một chút dấu vết người ngồi xuống hay đè lên cỏ cây hoa lá cũng không có có chỉ là trơ lơ một chiếc x à y theo rơi rụng thất g i ố n g như có người cố tình vứt lại nơi đây vậy nghĩ đến đây t ấ m khuyết dùng mình hội trưởng tưởng đại ca ta nghĩ chúng ta nên lập tức quay lại tàu chuyện này có thể là một cách bẫy ta muốn làm thiên đao ba mươi hai chương ba trăm lẻ chín xã n g o ạ i khu rừng nối tiếp giáp giữa q u ế lâm quận cùng châu âu quận điều tra theo vết tích đến nơi này phượng hoàng hội thành viên mấy người nghe tống khuyết nói như thế nghiêm trọng cả đám đều giật mình biến sắc tưởng mình cùng triệu minh nguyệt hai người nhìn nhau một hồi cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục chúng ta tốn công tốn sức đến tận đây không thể cứ như vậy kết thúc đầu voi đuôi chuột nhưng tống huyên để ngươi phân tích cũng không phải không có căn cứ chư vị nhất định phải đề cao cảnh giác rồi còn lại người đều nghiêm nhị chắp tay lâm trấn kiệt mấy khi gặp được tiện nhân tống bị thất ý lúc này càng là vui vẻ cười còn là tưởng huyên nhìn mọi chuyện thấu đáo rõ ràng ta xem việc chiếc giày này đơn thuần chỉ là trùng hợp mà thôi nếu có ai vì thế mà sợ hãi có thể trước tiên xin về coi thuyền ta nghĩ bằng hội trưởng thông tình đạt lý hẳn sẽ không làm khó người đâu chư vị nói đúng sao há ha lâm huyên suy xét chu toàn trúc d o á n minh con hàng này vừa nghe hết câu đã d ẫ n đầu cười lên phủ họa kéo theo một nhóm không thiếu nam thành viên hùa theo nhìn đây hết thầy tống khuyết chỉ cười lạnh không nói gì một lũ ớt chó triệu minh nguyệt nàng có cường giả đi theo âm thầm bảo vệ nên không lo lắng gì nếu bị người mai phục chịu đến nguy hiểm đầu tiên chính là mình một nhóm chân chó này tống ra chạy nhanh tống ra không sợ không được còn có thể cưới chim bay đi để hắn c h ố n g mắt lên xem đám ngu hàng này khi đó ra sao đồng thời hắn cũng âm thầm cảnh giác mình về sau nhất định phải coi trọng giáo dục con cái như triệu minh nguyệt tuổi vô liền rất tốt chẳng may ra một đám nhị thế tổ như trước mặt vậy liền quá xấu hổ rồi hơn nữa còn rất có thể mang thêm thuộc tính hố cha việc này nhất định phải cẩn thận đã chủ sự người quyết định tự nhiên sẽ không còn ai đưa ra gì nhỉ g mấy người nghỉ ngơi một hồi liền tiếp tục hướng về phía đông sang địa phận bên giang đông đảo mà chạy đi lúc này trời đã dần dần tắt nắng cũng may men theo sơn đảo đi thêm một lát xa xa cối chân trời liền hiện lên mấy cột khói tưởng mình vui vẻ hô phía trước h ẳ n có thôn làng chúc ta đi nhanh một chút đêm nay có thể tại đấy tá túc nghỉ ngơi mấy người cũng đều vui vẻ chạy một ngày đường dù là thân thể cường tráng không ngại dưới chân bọn họ chiến mã cũng đã là mệt b ở hơi t a i bây giờ có chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức liền tốt nhất rồi nguyên một đám hăng hái ra sức sục ngựa tiến lên tống khuyết cũng không ngoại lệ đã sớm qua tia chớp nhìn thấy chỗ này thôn làng hắn cũng không quá mức hưng phấn chỉ là im lặng không nhanh không chậm bám theo đoàn người không được bao lâu một nơi bình thường sơn thôn liền hiện ra trước mắt nghe bên ngoài động tính đám sơn dân tất cả đều ngạc nhiên ngừng tay tò mò ra cửa quan sát đợi trông thấy như tiên nữ hạ phàm yêu cơ nguyên một đám còn tưởng yêu quái thần tiên đây không thiếu người hốt hoảng gào thép chạy chối chết cuối cùng vẫn một vị lão già có vẻ như là thôn trưởng nơi này run rẩy đi ra chắp tay vấn an ra mắt chư vị thiếu hiệp lão hủ chính là nơi này thôn trưởng không biết chư vị đến đây là có chuyện gì cần ta ra sức tiền bối không cần sợ hãi ta sẽ không gây hại đến mọi người chúng ta chỉ là đi ngang qua trời đã quá muộn liền muốn tìm chỗ nhỉ g chân tá túc một đêm hy vọng tiền bối có thể giúp thu xếp chỗ này bạc coi như là t h ủ lao xin mời nhận lấy tưởng b ì n h cười hiền hòa c h ấ n an lão đầu giải thích nguyên do rồi từ trong ngực móc ra một thỏi bạc lớn không tha từ chối nhét vào tay hắn vì kia thôn trưởng còn sợ hãi khước từ một hồi mãi sau được tưởng b ì n h an ủi mới yên tâm đem tiền thu lấy vui dạo rực vớ ngực bảo đảm với mọi người rồi chạy nhanh vào trong thôn đi thu xếp không ra một hồi chính bản thân thôn trưởng ngôi nhà khang trang nhất chỗ này liền thành bọn họ hơn mười người chỗ tá túc tống lão ra không thích ở chung đụng với một đám hôi hám nam tử vì thế liền tự mình ra sân lấy từ trên thân ố vân xuống một bộ giản dì lều mắc lên thành hắn nơi nhì tạm tiểu tử này giã ngoại đã thành thói quen đi đâu cũng sẽ không quên chuẩn bị đồ đạc hơn nữa trong không gian hắn còn không thiếu vật gia dụng đây chỉ cần ẩn nấp một chút sử dụng là được không cần phải ủy khuất bản thân tia chớp đã điều tra qua địa hình chỗ này hắn làm xong lều liền cáo biệt mấy người cầm lấy cung tiến rồi chạy nhanh vào rừng một chuyến không bao lâu sau khi tống khuyết quay lại trên tay hắn cầm một đống lớn đồ vật hai con thỏ béo mấy con gà rừng cùng một đám rau cỏ tại những người khác kinh gì trong mắt, tống đại chủ sư thoải mái đem mình chiến lời phẩm ra giếng nước tự hành ngồi xử lý. đúng lúc này, lúc nãy thôn trưởng quay lại đẩy sân cửa tiến vào thấy tống lão gia đang chuẩn bị nấu nướng liền ngạc nhiên hô. hóa ra chư vị thiếu hiệp đã chuẩn bị đồ ăn. nhưng nhiều người như vậy chỗ này liệu có đủ. để lão hủ cho thôn dân vì các vị làm mấy bàn thức ăn dân giá. Ha <cười> ha. chỗ này đều là ta khẩu phần lương thực thôn trưởng ngài có thể hỏi thăm những người khác có thể là bọn họ sẽ cần tống đại quan nhân cười cho hắn giải thích còn lại người nghe cũng cảm thấy kinh dị không thôi tưởng con hàng này tự giác cho đoàn người lo liệu hóa ra đều là tự mình đa tình ăn nhiều thế sao không nổ bụng mà chết đi đồ thùng cơm tưởng mình ngược lại không cảm thấy gì cười sang s à n g quay ra thôn trưởng nói tạ Đa tạ tiện bối chúng ta tất cả đều có chuẩn bị lương khô có nơi tá túc liền tốt sẽ không làm phiền mọi người phiền toái gì chỉ là ít cơm rau dưa mà thôi tuy nơi này nhìn rất bình thường nhưng tưởng mình còn là cảm thấy cẩn thận tuyệt vời kiên quyết từ chối người khác chuẩn bị đồ ăn thức uống tiền bối ta còn có chuyện muốn hỏi thăm ngài thiếu hiệp mới nói đừng ngại là như thế này Trước đây k h o ả năm g hôm ngày có thấy hay không có người nào khả nghi đi qua trong đó có mang theo một vị thiếu nữ tuổi tầm đôi mươi vẻ ngoài rất xinh đẹp cái loại này chuyện này có có đúng là có một việc như vậy thôn trưởng kích đồng hô lớn làm tất cả mọi người tinh thần rung lên thôn trưởng có thể hay không cho bọn ta giảng giải k h càng tưởng mình hai mắt tinh quang lói lên trầm dọn quát hỏi lão thôn trưởng cũng không giấu xếm vội vàng đem trong đầu mình biết tất cả nói ra năm hôm trước có một người cũng đi ngang qua nơi này xin nhờ tá túc một đêm người mày có bế theo một vị thiếu nữ cùng các vị như lời miêu tả có phần giống như hắn nói đó là con gái hắn chỉ là bị bệnh nặng ngất đi hắn đang vội vàng mang con vào châu âu quận thành cầu y khi đó chúng ta cũng chỉ là tiếc thương cho cha con họ không làm sao để ý chẳng lẽ hai người này có vấn đề không vội trả lời lão câu hỏi tưởng mình liên tục truy vấn kia hai người tỉ mỉ chi tiết tống khuyết hai tay đang làm nhưng tai vẫn vỉnh lên lắng nghe đáng tiếc cũng không có gì hữu dụng lắm chỉ biết kia nam tử tuổi tầm trung niên mặc áo đen đội m ũ rồng vành che kín nửa khuôn mặt nên không ai có thể miêu tả được hắn rõ ràng hình dạng tuy vậy con đường này có vẻ đi đúng rồi mấy người đều cảm thấy phấn chấn rất nhiều ta đã nói rồi chuyện chiếc giày vậy chỉ đơn thuần là trùng hợp. nếu buổi chiều chúng ta nghe ai bàn lùi cứ thế bỏ về có phải hay không liền sẽ đánh mất manh mối quan trọng này. nghe lâm trấn kiệt oang oang miệng khoe ra chính mình anh minh thần võ. một nhóm nam tử liền liên tiếp phụ họa xưng là. còn không thiếu nhìn về tống khuyết ánh mắt hài hước khiêng thường. tống ra không quan tâm. sắc mặt vẫn ung dung mỉm cười đâu ra đấy tầm ướp gia vị. nổi lửa rồi đem hai con thỏ cho lên b ế p nướng gặp hắn thái độ thế này mấy người kia rất nhanh liền mất hứng thú lầm bầm lào bào vài câu liền tự mình đi lấy mang theo lương khô ra một góc ngồi ăn xèo xèo bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm tính chỉ thi thoảng vang lên tiếng mỡ cháy xì xèo theo thời gian trôi qua nhìn trước mặt hai con thỏ đã trở nên vàng rộm đồng thời theo đó là n ứ c mũi mùi thịt nướng mê người lan ra mấy thằng này đều cảm giác trong miệng nhai như nhai cỏ không chút nào ngon lành đáng nói đáng tiếc tất cả đều thói quen cơm đến há mồm không có chút nào năng lực động thủ hơn nữa đã cùng tống lão ra có xích mích bây giờ vậy cũng chỉ biết ngồi nhìn thèm mà nuốt nước bọt không giải quyết được việc gì tống khuyết n g ư ờ i tay nghề thật sự không t ệ sao cuối cùng vẫn là cơ dao không nhìn được dụ hoạt trước tiên mở miệng phá vỡ trong sân im lặng hắc hắc thơm đi đây chính là ta giữ nhà bản lính lần này chuẩn bị cũng không ít đồ cơ tiểu thư không ngại chút nữa cũng nếm thử ta chủ nghệ tống khuyết cười hớn hở cùng nàng nói chuyện thuận tiện còn quay sang triệu minh nguyệt hô hội trưởng tưởng huynh cả tuổi vô nữa lương khô gì đó quá khó ăn mọi người nếu không chây vậy nếm thử ta đồ vật xem thế nào có gì cho tài hà góp ý để ta còn cải thiện thằng này món ăn cho cực nhiều gia vị độc môn còn chưa từng được ăn qua mấy người nghe mùi hương đã thấy nôn nao khó nhìn rồi hơn nữa yêu cơ đối với hắn thái độ còn có mấy phần đặc biệt đấy chỉ cân nhắc một hồi nàng liền sảng khoái gật đầu được vậy ta cũng phải thử xem tống đường chủ tay nghề nhìn qua còn rất không tồi sao hắc hắc sẽ không làm mọi người thất vọng tưởng mình. cơ dao vậy tự nhiên không ý kiến chỉ có tuổi vô thằng này trước mặt mọi người còn giục xe giữ vững hình tượng chỉ có thể tiếc nuối từ trong bao phục lấy ra mấy cái bánh bao chay lắc đầu a di đà phật người xuất gia không mặn đa tạ tống huyên h ả o ý chư vị mời cứ tự tiện đồng thời còn dùng một giấc ẩ m nấp ánh mắt ra h i ể u lão ca để ta một ít yên tâm đã cho ngươi chuẩn bị ai đó bất động thanh sắc gật đầu tất cả vậy đều cảm thấy hài lòng tự nhiên đám kia diễn viên quần chúng ăn gì sẽ không ai quản thân làm quần chúng phải có giác ngộ phất cờ reo hò làm tốt là được đòi hỏi nhiều như thế phúc lợi mà làm gì ta muốn làm thiên đao ba mươi hai chương ba trăm mười thiên hạ để nhất mỹ nam tử tiểu sơn thôn tống khuyết minh nguyệt bốn người đang vui sướng chia nhau thưởng thức món thịt thỏ nướng thơm nồng cùng tiền thế cái bang đặc sản gà đắp đất vốn tống đại quan nhân còn định mời trình sảng nhưng nghĩ đến mời cô nàng này vậy đồng nghĩa sẽ dẫn theo cái kia t r ú c doãn minh mặt trắng nhỏ vì thế hắn rất sảng khoái cho nét rồi cuối cùng chỉ có ba vị thực khách được vinh hạnh hưởng d ù n g tống mát te chép cao siêu chủ nghệ tự nhiên tất cả đều là lớn tiếng suýt xoa ngay cả tính tình thanh lãnh như minh nguyệt cũng phải hai lần cho ra lời khen ngợi tống huyên đ ệ thật sự bội phục ngươi không những v õ đạo xuất chúng lại còn có rất nheo tài lẻ mà tất cả đều là đại sư tạo nghệ so với ngươi ta cũng bắt đầu cảm thấy tự ti mặc cảm rồi nghe tưởng mình ca ngợi cao như thế tống ra trong lòng tự nhiên cực kỳ cao hứng mặt ngoài còn một bộ khiêm tốn rụt xè tưởng huyên quá lời chỉ là con nhà nghèo sớm đương ra ta không nấu ăn vậy chỉ có thể chết đói luyện giết rồi cũng thành quen mà thôi hai chữ đại sư không dám nhận h a h a tống huyên để còn là quá khiêm nhường lão tưởng ta cũng là như ngươi cô nhi xuất thân may mắn được sư phụ thu nuôi mới có như ngày hôm nay nhưng ta ngoại trừ đánh đánh zếp zếp vậy cái gì cũng kém cỏi thơ văn một khiếu không thông không nói ngay cả việc giã ngoại nấu nướng như này không làm cháy cũng đã là cám ơn trời đất rồi cùng ngươi so quả thật xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất lão tường liền phải khen hắn lên trời cao nhưng lần này cơ mỹ nữ hiếm thấy không nhảy ra đánh mặt ngược lại rất tán đồng gật gù tưởng sư huyên nói không sai tống khuyết ngươi này một tay tuyệt đối xưng được với hai chữ đại sư nếu ngươi mà không luyện võ đi mở tửu lâu nhất định sẽ vô cùng đ ắ t khách hì hì cơ giao nói để mấy người cười rổ lên tống khuyết cũng không ngại cười sang sảng h a h a ta cũng là may mắn có cha ta dạy dỗ mới luyện ra được chủ nghệ như ngày hôm nay ồ nhà ngươi vậy chính là gia truyền làm b i ế t cơ giao hiếu kỳ trước hai mắt to hỏi thăm có lòng trêu mọi người tống lão gia chỉ lắc đầu tỏ vẻ cao t h â n mạc chắc không phải chỉ là cha ta dạy muốn chạm đến trái tim của nữ nhân con đường ngắn nhất chính là đi qua dạ dày ta luôn coi điều này là t r í lý vì thế từ nhỏ đã quyết tâm luyện tốt một phen chủ nghệ để mai sau còn tiện bề cưới lão bà cơ mỹ nữ đồ ăn ngươi cũng đã ăn trong lòng đã thấy cảm giác gì khác lạ chưa gì h a pha pha minh nguyệt tưởng mình hai người bị thằng này lẳng lơ bộ giảng trêu đến không nhìn được bật cười cơ s a o còn là đỏ chín mặt trợn mắt hờn rỗi chỉ bằng mấy món ăn này đã nghĩ cầm tù bản cô nương phương tâm ngươi tiếp tục nằm mơ đi con tim ta đau quá quả nhiên một ngôi nhà tranh hai trái tim vàng cái gì đều là trong tiểu thuyết chuyện l ừ a người tống ảnh đế đau triệt tâm can bụm ngực gào lớn gặp tiện nhân này khoa trương biểu diễn ba người đều vui vẻ ôm bụng cười nghiêng ngả lạc lạc lạc tống khuyết ngươi nếu không phải mặt mũi quá dọa người rồi vậy hẳn cũng sẽ không thiếu người mến mộ để lần này trở về trong cốc bản tiểu thư cố mà làm vì ngươi mai mối một phen trong nhà ta còn rất nhiều t ỷ mũi đối với ngươi cảm thấy rất hiếu kỳ đây cơ giao càng thêm vô tình cho hắn bổ đao để tống soái ca cực độ bất mãn ca nhìn giống như người đói bụng ăn hoàng sao giống ca b ự c này thân phận không phải đại mỹ nữ vậy đừng nói chuyện rồi tiện nhân này còn rất kiểu cách ngạo kiều khiêng thường ta không thể không phê bình ngươi cơ dao ánh mắt ngươi thật sự rất kém bày đặt bên cạnh một vị tuyệt thế mỹ nam tử không nhìn ra còn mất công bỏ gần tìm xa để minh châu áng đầu bảo thạch bị long đong ngươi còn mỹ nam tử hừ thôi đi triệu tưởng hai người đều mùi ngon xem đôi này oan ra cãi vã ngươi không tin ở linh giang còn có ta truyền thuyết nhất ngộ tống khuyết lầm trung thân ngươi không biết sao mau mau hỏi tuổi vô lão đ ệ có phải khi xưa ca gương mặt này là soái đến ngây người tống bà tám không phục gọi lên tiểu để t r ợ trận làm sao dây dưa đến cả ta rồi ăn cái bánh bao cũng không yên tuổi vô buồn bực thiếu điều nói thô tục nhưng khiếp sợ tống ra dâm uy hòa thượng này còn thành thật gật đầu a di đà phật chỉ là một thân tối ra thôi chư vị hà tất vì thế mà tranh cãi nhưng tống huyên trước đó quả thật tướng mạo đường hoàng là nhất đ ẳ n g mỹ nam tử thấy chưa thấy chưa người xuất ra không nói dối cơ dao ngươi biết bản thân sai lầm rồi đi nhanh lên hối hận còn kịp tống khuyết hớn hở quát lớn phi ai hối hận rồi bản cô nương mới mặc kể n g ư ờ i đẹp hay xấu đâu ta sau này nhất định phải tìm đến quân tử kiếm nhạc bất phàm nhạc công tử để tỏ tình bản cô nương quyết định đời này ngoại trừ nhạc công tử quyết không lấy chồng lớn mật hào phóng như vậy nhìn tiểu cô nương này hoa si bộ dáng tống lão ra cũng là m ộ n g bức cái gì bất phàm bất quần quân tử kiếm nhạc bất phàm người này vậy lại là từ chỗ nào chui lên đổi lại hắn câu hỏi chính là cơ dao hai mắt trợn lên đầy sát khí tưởng mình vậy vội vàng thay hắn giải thích nhạc công tử chính là kim trung đạo nổi danh thiên kiêu đồng thời cũng là hiện nay được công nhận thiên hạ đ ệ nhất mỹ nam tử hoa lệ không để ý cơ dao phúng lửa hai mắt tống đại quan nhân k i n h thường lắc đầu cái gì quân tử kiếm lấy ngoại hiệu này chín thành đều là tiểu nhân giả dối ngụy quân tử cơ dao nha cơ dao ngươi cái này ánh mắt thật sự không cứu hơn nữa như loại đó mặt hàng chỉ cần tống mố lộ mặt ra giang hồ vậy còn không ngoan ngoãn cuộc đuôi nhường ra thiên hạ để nhất c á c h này bảo tỏa ngươi nha ngươi hai tống tặc lão nương nhất định phải cùng ngươi quyết sinh t ử từ thần tượng cho đến bản thân đều bị tiện nhân này bình phán không đáng một đồng cơ dao lập tức như con nhím s ù lông táo bạo phải lập tức rút kiếm bình tĩnh bình tĩnh đang ăn vui vẻ tưởng b ì n h triệu minh nguyệt cũng bị biến cố bất ngờ dọa đến trợn mắt há mồm cũng may lão tưởng phản ứng nhanh vội vàng c h ấ n an xua đi cái kia con kia phấn n ộ hổ cái một bữa cơm cũng thuận tiện như thế mà tan chỉ còn tống ra ngồi hờn rỗi tiếp tục cắm đầu giải quyết nốt lương thực vạn ác xem mặt thế giới hắn l à n này xem như đối với cơ giao cùng mấy vị mỹ nữ là triệt để thất vọng rồi vốn cũng không phải không có tâm đi tìm kiếm một đoạn tình yêu đẹp tống đại quan nhân trong lòng một chút ý tưởng lập tức t ắ t bây giờ vẫn là thành thật tăng lên thực lực mới là tuyệt vời mà nói lại từ khi hắn đem thiên truy bách luyện công luyện đến đại thành cả năm trời qua đi môn này khỉ gió hoành luyện công phu tiến bộ có thể nói chậm như rùa bò cái này cũng khiến tống ra rất là hoang mang rất có thể phải đợi bản thân tu luyện ra chân khí môn này võ công mới có thể hoàn thành viên mãn không tìm ra đầu mối tống khuyết cũng chỉ có thể như thế suy đoán rồi nhìn cái gì mà nhìn gặp đám quần chúng còn dược gì đánh giá mình đang không mấy vui vẻ tống lão ra tức giận trợn mắt đe dơ、oh. E. đợi tất cả sợ hãi quay mặt đi hắn mới tiếp tục v ù i đầu xuống miệng lớn mở ra ăn đêm một khu vô danh hoang sơn giã lính mấy bóng người đang ruột ruột bí bí tụ tập nơi này mục tiêu bây giờ ở đâu một giọng nữ nhân già nua khàn khàn dẫn đầu vang lên hồi âu dương pháp vương tất cả đều theo như kế hoạch đối phương một đoàn người đã bị chúng ta manh mối để lại dẫn tới bên kia tiểu sơn thôn hiện đang nghỉ đêm tại đấy khạc khạc h o ặ trưởng lão ngươi làm rất tốt lần này phải nhất định bắt sống nữ nhân kia đem về cho tôn chủ nàng một đôi mắt vậy để cho thiên hà kiếm phái người tao đạt thật sự phung phí của trời g i pháp vương hôm nay tôn chủ không biết có hay không có mặt trong đám người ngoại trừ âu dương pháp vương duy nhất một nữ nhân lúc này trần trờ hỏi thăm làm sao việc còn con như này các ngươi cũng cần tôn chủ đích thân ra tay âu dương pháp vương những mày không vui lạnh lùng quát hỏi không phải không phải pháp vương chỉ là hừ ngươi sợ hàn phi hừ yên tâm lưu tinh kiếm đã có bản pháp vương quấn lấy việc của các ngươi chỉ là bắt nha đầu đó về cho ta hừ triệu tinh thần hắn n g h ĩ cử mình á i tướng đi theo bảo vệ liền an toàn không lo lần này chúng ta phải cho hắn nếm thử nỗi đau mất nữ trả lại mối thù hơn chục năm qua bọn hắn thiên hà kiếm phái chém giết chúng ta huyễn thần tung không biết bao nhiêu tử đ ệ nhân thủ đã đủ bây giờ lập tức đi thôi chậm thì sinh biến gió pháp vương cả lão bà này vậy nơi này tổng t ổ n g có bảy người theo nàng ra lệnh một tiếng tất cả đều nhanh chóng phi thân mình đạp lên ngọn cây bay đi c á c h này tốc độ cùng quấn quanh người một tầng chân khí vậy không khó nhận ra cả bảy người đều thuần một sắc nhất lưu cao thủ đấy cố lực lượng này đã là cực kỳ khủng bố không biết bị người n h ầ m vào phượng hoàng hội bên này mấy người vẫn là yên tâm n h ỉ ngơi bên ngoài chỉ còn tống khuyết cùng tuổi vô hai người còn thức theo tống lão ra đào từ dưới đất lên hai con gà đắp đất mới nguyên cùng từ trong không gian âm thầm lấy ra một bình liệt hỏa tửu hai con ma men liền cứ thế sung sướng ngồi ngoài sân uống rượu chuyện trò lão đệ xong chuyến này ngươi còn đi lịch luyện ở đâu không hay quay về trong tử nếu không cùng ta đi thanh hà một chuyến hai chúc ta nếm thử ta mới ùa ra long huyết tửu đảm bảo sẽ không để ngươi thất vọng nghe đến rượu ngon t u ổ i vô tâm là cực kỳ hướng tới nhưng t â n nhắc một hồi hắn mới tiếc nối lắc đầu để lần sau tiểu để nhất định sẽ qua lần này ta có lẽ lại phải về trong tự tiềm tu một chuyến đợi đột phá thất giai mới có thể xuống núi lời đến chỗ này không khí lại bắt đầu trở nên vi diệu đầu chọc này nếu một khi đột phá vậy nhất định thực lực sẽ tăng một mảng lớn khi đó khả năng tìm tiện nhân nào đó thử nắm đấm thuận tiện báo thù xác suất là rất lớn có tiểu đ ệ ngày ngày muốn xoay người làm đại ca như này tống lão gia cũng cảm thấy trong lòng áp lực sơn đại thầm nghĩ trở về cũng nhất định phải t i ề m tu tống khuyết không quên d ơ chén cho hắn dâng lên chúc phúc vậy ta chúc lão để ngươi thuận lợi đột phá sau này nhất định phải trở lại thanh hà thăm ta một chuyến a di đà phật nhất định tống huyên nếu có việc cũng có thể viết thư đưa đến dương nam cử kình thương hội cho ta bọn họ sẽ lập tức cho người về linh ứ n g từ báo cho tiểu tăng. h a h a tốt. cạn cạn uống cạn chén rượu. vốn còn đang muốn nói gì tống khuyết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. không ổ n địch tập ta muốn làm thiên đao ba mươi hai chương ba trăm mười một địch tập tiểu sơn thôn tính lặng. theo tống khuyết một tiếng quát lớn. bên trong gian nhà phượng hoàng hội mấy vị thành viên hết thảy đều hoảng hốt bật dậy. nhanh nhất vẫn là tưởng mình cùng triệu minh nguyệt hai vị này dường như vẫn đang tu luyện tiếng hắn nói vừa rơi xuống cả hai đ t như một cơn gió xuất hiện tại ngoài sân tống huyên đệ chuyện gì bây giờ không phải lúc lăn tăn giấu xếm làm sao mình biết chuyện tống khuyết nhanh chóng giải thích bên kia có cao thủ tiến đến thực lực rất cao chúng ta cần lập tức chạy đi gặp hai người còn nghi hoặc tìm kiếm tống đại quan nhân gấp gáp nhanh nếu không liền không kịp trong nhà mấy người lúc này cũng đã lục tục chạy ra bằng bọn họ tu vi tự nhiên bên ngoài nói chuyện vẫn nghe được rõ ràng rành mạch một đám rói mắt về trong đêm tối chỗ phương hướng hắn chỉ đen kịp dãy núi lâm c h ấ n kiệt trợn to mắt nhìn một lát mới mở miệng rếu cợt ta xem làm gì có ma nào tống huyên ngươi đây là thiên lý nhãn hay sao được vậy phiền lâm huyên ở lại cản hậu nếu thực sự nhìn lầm sau này ta nhất định sẽ cho ngươi cuối người tạ lỗi hội trưởng tưởng huyên chúng ta phải lập tức chạy đi không có thời gian cùng bọn này dây dưa tống lão ra bỏ lại một câu đã vội vàng chạy đi tìm ngựa đồ đạc hết thầy cũng không cần đang lúc những người khác còn muốn nói gì tuổi vô lúc này cũng biến sắc quát lớn là bảy vị nhất lưu cao thủ đang chạy về hướng này xem ra là sông về phía chúng ta mà đến mau rời đi thiên nhãn mở miệng lần này không còn ai dám gì nhì g tất cả hốt hoảng luống cuống tay chân đi tìm mình ngựa đi trước một bước tống ra lúc này đã dẫn theo bốn con ngựa của hắn minh nguyệt tuổi vô tưởng mình quay lại ba vị không nói lời nào chỉ cảm kích hướng hắn gật đầu rồi nhanh nhẹn lên ngựa trong đêm hướng quế lâm quận con đường ban sáng chạy ngược mà về còn lại mấy người kể cả cơ mỹ nữ lúc này cũng chỉ có thể cắn răng vội vàng lên ngựa đuổi theo kia bảy vị huyễn thần tôn cao thủ mới vừa chạy qua đỉnh núi đang định nhanh chóng đến một cái tập kích bất ngờ đây há liệu xa xa nơi trước mặt tiểu sơn thôn đã thấy mấy bóng người ngựa trong đêm điên cuồng chạy vội kế hoạch bị lộ dẫn đầu đoàn người âu dương tình lúc này tức giận khó thở quát lớn các ngươi chạy không thoát cách xa cả dặm đường giọng nói vẫn ầm ầm vang vọng tại mấy người bên tai để tất cả đều dùng mình không ngớt bực này thực lực vậy tuyệt đối không chỉ là bình thường nhất lưu cao thủ đơn giản như vậy giá nhanh nhanh nhanh phượng hoàng hội t r ư vị thành viên lúc này hận không thể dùng ra sức bú tí mẹ giúp dưới háng chiến mã chạy nhanh thêm một chút dẫn đầu đoàn người tống lão ra lúc này ngược lại thành thơi vẫn có thời gian quay lại trêu đùa lâm h u y n vội như thế làm gì mau dẫn mấy người ở lại cho chúng ta đoạn hậu hừ lâm c h ấ n kiệt nghẹn lời chỉ có thể tức giận quay đầu sang một bên tống khuyết ngươi không giải thích cho mọi người làm sao ngươi biết trước có địch nhân tới phạm sao hội trưởng ngài cần cẩn thận ta thấy trong này vẫn còn rất nhiều việc không rõ ràng dù đang cong đít lên chạy t r ú c d o á n minh vẫn không quên châm ngoài thổi gió nói xấu người nào đó hắc hắc cái này gọi là tâm huyết lai triều chờ các ngươi tinh thần tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định sẽ hiểu nhưng bằng t r ú c huyên tư chất vậy đời này có thể hay không đạt được ta cũng không dám chắc tống lão ra mặt không đổi sắc cho mình tìm cớ tiện đà hắn lại hớn hở cười gặp cảnh này ta lại nhớ đến hồi nhỏ trong sơn thôn một thú sự chuyện là có hai người này vào rừng đi săn không may gặp hổ một người tâm sinh tuyệt vọng nhìn sang bên cạnh thấy đồng bạn mình định bỏ chạy hắn mới cay đắng nói chạy làm gì ngươi có thể chạy nhanh hơn hổ được sao người kia lúc này chỉ lắc đầu ta không cầu nhanh hơn hổ chỉ cần chạy nhanh hơn người khác liền được hắc hắc lâm huyên ngươi nói c h ú n ta bây giờ tình cảnh sao mà kinh người tương tự nghe thằng chó này dọn điệu bất cần đời không những lâm c h ấ n kiệt mà ngay cả những người khác đều tức đến cắn răng nghiến lợi. tống khuyết, không cần hầu ngôn loạn ngữ rồi. chư vị yên tâm. nếu không thể đào thoát bản cung sẽ cùng mọi người chiến đấu đến cùng. ta sẽ không bỏ rơi chính mình đồng đội. triệu minh nguyệt cũng không nhìn được lạnh g i ọ n g trách mắng. hắc hắc, hội trưởng tha lỗi chỉ là thấy không khí quá đè nén nên ta xa trò cho mọi người vui vẻ lên một chút thôi. tống mố há là loại người như vậy tống tiện nhân cười phe phé chủ động nhận lầm còn thực tế có bao nhiêu thực tâm hối lỗi vậy không ai biết được chính bản thân hắn cũng không tin triệu minh nguyệt chuyện ma ruột đâu có thể cô nàng này muốn tử chiến bảo vệ bên nàng người cũng q u y ế t không để nàng phạm hiểm nhân g i a tính mệnh chính là vàng là kim cương đám chân chó như mình vậy tự cầu nhiều phút đi n g hắn ĩ đến đây h bất giác sục ô vân chạy nhanh lên một chút miệng còn không quản được bắt đầu tào lao hành tẩu giang hồ một con tốt t ỏ a kỳ hay một môn thượng thừa khinh công đôi lúc thật sự quá trọng yếu lâm huynh nhà ngươi có điều kiện như vậy lần sau nhất thiết không thể qua loa chuyện này ngươi thấy không mới không được một lát địch nhân đã đổi tới sau lưng ngươi nửa dặm đường rồi ta thấy việc này không quá ổn nha tống khuyết ngươi im mồm yêu cơ chừng mắt quát lạnh nàng cũng bắt đầu cảm thấy t i ệ n nhân này đ ặ c b i ệ t đáng xét lần này t ố n g bảo bảo liền thành thật nhưng khi nãy hắn mấy câu đã đem sau lưng lâm c h ấ n kiệt mấy người sợ hãi quá chừng cả đám ra roi điên cuồng thúc giục hận không thể lấy thêm hai chân mình lắp thêm cho phía dưới ngựa q u ả thật c h ậ m chân chính là đòi mạng nha thật hận vậy trên sơn đạo hơn chục người đang cưới ngựa vắt chân lên cổ mà chạy sau lưng bọn hắn chính là bảy đạo thân ảnh như u linh đang lầm lũi đến gần các ngươi chạy không thoát thân là cửa giai minh huyệt cảnh đại cao thủ âu dương tình tốc độ sao mà nhanh kinh người dù lâm trấn kiệt đám người cưới đều là thượng đẳng long mã lại cho chạy trước cả dặm đường nhưng chính là như thế chỉ sau chưa được một khắc chung cũng đã bị lão yêu bà này đuổi đến nơi rồi nghe bên tai như c ử u địa ngục khàn khàn tiếng nói đòi mạng lâm c h ấ n kiệt bảy người đều là vong hồn đại mạo sợ hãi gào lớn hội trưởng cứu mạng khặt khặt khặt triệu ra người tất cả đều là một lũ vong ăn bội n g h ĩ a bọn chúng là sẽ không quan tâm đến các ngươi sống chết đâu ngoan ngoãn dừng lại cho ta có khi b ả n tọa vui tính là sẽ tha các ngươi một mạng nghe đằng sau người nói như thế đang g ụ c bạc mã phi nhanh triệu minh nguyệt mày l i ễ u nhứng lên bất chợt dìm cương dừng ngựa lại tất cả dừng lại chuẩn bị chiến đấu ta triệu minh nguyệt há là loại người bỏ rơi đồng bạn trong lúc nguy nan đang vui sướng chạy tống ra gặp mỹ nữ này bất ngờ quay xe cũng là trợn mắt há mồm đậu má nữ thần kinh à rõ ràng là lời khích tướng có được hay không cứ như vậy đơn giản dừng lại rồi theo hắn bây giờ thượng sách chính là tiếp tục chạy để nàng sau lưng vị kia cường giả cản lại địch nhân người mạnh nhất nhanh nhất cũng chính là lão yêu bà này dựa vào mấy người bọn bọ thực lực cùng với dưới thân sức ngựa vậy sẽ có rất lớn khả năng chạy thoát được những người còn lại đuổi bắt còn lâm chấn kiệt đám người một đám d â u ria mà thôi chỉ cần tán ra chạy trốn sang hai bên đường đoán chừng đ ị c h nhân cũng sẽ không làm sao mà quản làm sao vị này minh nguyệt cô nương như bị đối phương dăm câu hai lời chọc g i ậ n như thế xem bộ dáng là quyết tâm dừng lại ăn thua đến cùng để chứng minh các nàng chịu ra nghĩa khí ngực to mà không não nữ nhân tống lão ra buồn bực hô hội trưởng đừng làm việc theo cảm tình chúng ta tiếp tục chạy để lâm c h ấ n kiệt bọn họ bỏ ngựa chia nhau tách ra trốn vào trong rừng r ẩ m đối phương mục tiêu là ngươi tự nhiên sẽ không làm khó người khác còn về làm sao biết tạp nhân mục tiêu là yêu cơ vậy dùng đầu gối cũng đoán ra được bằng đ ổ i hình này ở đây bất cứ vị nào dù là trốn tại trong nhà nhân ra cũng có thể xông vào bắt người sách cổ mang đi không cần phải như thế đại đ ộ n g can qua đáng tiếc không biết triệu minh nguyệt cây gân nào không đúng lần này là quyết tâm đồng sinh t ổ n g tử rồi tống khuyết ngươi không cần khuyên nữa bản cung nói lời giữ lời đã ta nói ra không bỏ rơi đồng bạn tự nhiên sẽ thực hiện đến lúc nguy hiểm ngươi có thể tự tìm cách thoát thân ta sẽ không thêm trách tội nghe nàng nói đường hoàng tống khuyết cũng là bó tay lão tử dù có thể chạy thoát nhưng sau đó còn dám về nhà sao ngươi lão cha không đem ta lột ra mới là lạ lên nhầm tặc thuyền đã đi theo một vị hội trưởng như này hắn còn biết làm sao tống đại quan nhân lúc này chỉ có thể cắn răng nghiến lời nắm chặt ô long đao chuẩn bị trước tiên đánh một hồi xem xét tình hình rồi lại nói nói thì chậm diễn ra thì nhanh từ lúc hai người đối thoại cho đến bây giờ cũng chỉ là vừa kịp thời gian để lâm c h ấ n kiệt mấy người đuổi đến nơi thôi gặp tiểu t ậ p này không chạy minh nguyệt mới hài lòng quát lớn một tiếng hàn thúc mau ra tay rõ tiểu thư theo yêu cơ ra lệnh ngay lập tức từ trên đỉnh đầu mấy người mấy chục trưởng một đạo án h kiếm dài màu bạc như thiên n g o ạ i lưu tinh thế không thể đỡ ầm ầm chém xuống nhắm thẳng ngay đang gắt gao truy đuổi phía sau âu dương tình lấm liệt mà đâm tới lão bà kia thấy thế cũng không sợ trái lại cười the t h ế lên sung sướng lưu tinh kiếm hàn phi bản tỏa đã sớm biết ngươi vẫn luôn ở quanh đây Hừ. hôm nay ta cũng sẽ nhân tiện đem ngươi tiêu diệt một lúc bắt đi triệu lão cầu nữ nhi cũng gáy hắn chân chó xem như trước thu mấy phần lời tức âu dương tình ngươi muốn chết bên này hàn phi nghe yêu bà này nói khó nghe như vậy hai mắt liền dâng trào lấm liệt sát cơ trên tay kiếm bùng nổ ra càng thêm đáng sợ uy năng dùng thiên quân vạn mã thế không thể đỡ cực tốt đâm về đ ị c h nhân â m giữa đêm tối nỏ tung lên một quả cầu sáng trói lòa xung quanh cây cối đá vụn bị kình khí quật bay ngược r a xa, xa không biết bao nhiêu mét tống khuyết một đoàn người cũng bị c á c h này khủng khiếp dư chấn khiến cho không thể mở mắt vội vàng dùng tay che mặt đồng thời vận công bảo vệ thân thể cảm nhận vị này vẫn đi sau lưng triệu minh nguyệt người bảo hộ khí tức tống khuyết lúc này âm thầm những mày c á c h này khí thế